t r ư ơ n g chín trăm lẻ một đau thương anh chỉ muốn cô ấy thôi một nhóm dịch thất liên hoa thu lại suy nghĩ anh khởi động xe lăng hàn dạ uống đến say m ề m mới bị long tư hạo và tô dịch đưa về biệt thự lăng ra hai người đỡ lăng hàn dạ lên lầu thì đụng phải lăng đi nạ vẫn chưa ngủ thấy lăng hàn dạ uống rượu cô đau lòng trợn mắt nhìn anh sau đó chuyển tầm mắt về phía long tư hạo anh tư hạo mấy ngày không gặp em rất nhớ anh để em giúp hai người cô ta lập tức đi sang bên cạnh long tư hạo anh tư hạo đêm đã khuya rồi lát nữa anh không cần về đâu em sẽ cho người đi chuẩn bị phòng cho anh nếu anh không ngại có thể vào phòng em ngủ em sẽ sang phòng khách lăng hàn dạ uống say khước meo mắt lờ đờ nhìn lăng đi nạ vô vai cô ta lang lăng Lăng đại tiểu thư em có thể rụt r ẻ chủ à không người ta người ta nói đến đây lăng hàn dạ nớp cụt một cái nói tiếp người ta đã có vợ con rồi cũng không phải là không có cô ấy thì mày không sống nổi trên đời này đâu phải chỉ còn một người phụ nữ cô ấy không thích mày mày còn quấn lấy cô ấy làm gì mấy lời phía sau như đang nói với người khác lăng đi nạ không hiểu trứng mắt nhìn anh anh đang nói gì đấy em chẳng hiểu gì cả lăng đĩ nạ nghe không hiểu nhưng long tư hạo hiểu lăng hàn dạ đau khổ thế nào anh biết hết đã từng mất đi lê hiểu mạ được trải nghiệm cảm giác đau khổ đó cho nên đương nhiên là anh hiểu anh đồng tình nhìn lăng hàn dạ đang định đỡ anh ta lên lầu thì anh ta lại bắt đầu làm nhảm lăng hàn dạ lắc người hai cái mặt đỏ bừng vì uống rượu anh khép đôi mắt say lờ đờ chỉ vào long tư hạo hâm mộ nói long thiếu bốn anh em chúng ta thì có anh anh là hạnh phúc nhất có hai đứa con đáng yêu cô gái anh yêu cũng yêu anh còn tôi lăng hàn dạ tôi muốn kiểu phụ nữ nào mà không có sao cứ đâm đầu vào lầm mạch mạch anh nói xem cô ấy có gì tốt có gì tốt mà tôi lại không thể nào quên được anh dựa lưng vào lan can chỉ vào ba người tại sao lăng đi nạ và tô dịch ánh mắt hiện lên sự đau khổ và chua sót vẻ mặt đau khổ khóe mắt ướt nước hai tròng mắt của anh ngày càng ướt át giống như s ổ hàng vạn con côn trùng cắn xé lòng anh khiến trái tim anh đau đớn khôn n môi đau đến mức khiến anh phải rớt nước mắt anh cười đau khổ cô ấy nói người đàn ông ấy có thể cho cô ấy cảm giác căn toàn cái gì gọi là hức cảm giác căn toàn lăng đĩ nạ lớn như vậy rồi mới thấy anh trai lăng hàn dạ của mình rơi lệ lại còn là vì một người phụ nữ đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh đau khổ như thế cho nên lòng cô cũng đau theo cô khuyên giải an ủi nói anh anh đừng như vậy anh cũng nói rồi anh là lăng hàn dạ trên đời dâu chỉ có một phụ nữ tốt nếu không có lâm mạch mạch thì vẫn còn người k h á c mả lăng hàn dạ nhìn lăng đĩ n nước mắt đau khổ tràn g ra anh chỉ muốn cô ấy anh chỉ muốn cô ấy chỉ muốn cô ấy thôi giống như là chuyện quan trọng phải nói ba lần giọng điệu của anh bất lực mà kiên định đau khổ nói chỉ muốn lâm mạch mạch ba lần nghe anh nói xong ba người long t ư hạo lăng đì nạ và tô dịch đều cau chặt mày lăng hàn dạ chạy nước mắt cười chua sót khuya rồi ngủ đi dứt lời anh vị cầu thang lảo đảo về phòng lăng đi nạ thấy lăng hàn dạ lên lầu hốc mắt cô cũng đỏ lên lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc cũng là lần đầu tiên thấy anh ấy đau buồn như vậy anh trai em rất thật lòng với lâm mạch mạch cô quay sang long tư hạo t u ổ i thân nói anh tư hạo mấy hôm rồi không gặp em thật sự rất nhớ anh hôm nay cũng khuya lắm rồi anh không cần về đâu chăm sóc anh em cho tốt long tư hạo chỉ nói vậy rồi lập tức xuống lầu ra khỏi đại sảnh ngồi vào xe sau khi anh và tô dịch ra khỏi đó anh mới trầm mặt nhìn tô dịch phải giao chuyện điều tra người thần bí cho cậu rồi tô dịch nghe vậy hỏi tư hạo cậu nói thật cho mình biết tại sao cậu lại để mình đi điều tra chuyện này mà không phải là thụy long tư hạo nheo mắt ánh mắt trầm âm gương mặt tuấn mỹ không nhìn ra biểu hiện gì tôi nghi ngờ lạc thụy chính là người thần bí cái gì tô dịch nghe vậy thì rất kinh ngạc tư hạo tại sao cậu lại nghi ngờ lạc thụy long tư hạo hít mắt mình để cậu ta điều tra bất cứ chuyện gì cậu ta cũng t r a ra được chứng tỏ cậu ta rất có thể là người thần bí tô dịch nhíu chặt mày mình sẽ điều tra cậu ta long tư hạo n h a o mắt nhìn anh sâu xa mình hy vọng cậu sẽ không khiến mình thất vọng t ô dịch nhìn long tư hạo gật đầu mí môi im lặng anh đợi long tư hạo đi rồi mới rời đi biệt thự thủy lộc hồ tuy long tư hạo có gọi điện về nói lê hiểu mạn không cần chờ nhưng lúc này cô vẫn chưa ngủ tắm xong vẫn ngồi trên giường nhìn anh về bởi vậy long tư hạo vào phòng liền thất cô vẫn đang ngồi trên giường hiểu hiểu sao em vẫn chưa ngủ long tư hạo x à i bước đến chỗ lê hiểu mạn túi người hôn lên môi cô giọng nói khàn khàn có phải thiếu anh thì không ngủ được không bởi vì anh uống rượu cho nên lúc dựa vào gần mùi rượu nồng nặc liền sộc vào m ũ i cô chương 902, đau thương anh chỉ muốn cô ấy thôi hai nhóm dịch thất liên hoa cô hơi nhăn múi đôi mày thanh tú khẽ trao lại tư hạo anh lại uống rượu rồi long tư hạo không hề g i u g i m nhướng mày đáp ừ n uống ở hộp đêm kim thị anh đến hộp đêm lê hiểu mạn có chút kinh ngạc nhìn anh ra vẻ tức giận q u a o mặt đi chỗ đó đúng là hay chiếu phim tối có phải có nhờ em gái xinh đẹp lắm không têu i mấy em nhìn lê hiểu mạn quay mặt qua chỗ khác long tư hạo khét l ờ i đưa tay nâng mặt cô lên con môi têu i bốn lê hiểu mạn hít mắt ngoài cười nhưng trong không cười trái ôm phải ấp rồi long tư hạo cười vớt cảm đúng thế quỳ say để em đi xả nước tắm cho anh lê hiểu mạn trận mắt sau đó đứng dậy xuống giường vào phòng t ắ m long tư hạo x à i bước tiến lên ôm chặt cô từ phía sau vợ không giận anh hả lê hiểu mạn nhìn anh ánh mắt ngập tràn tình cảm yêu anh còn không đủ sao lại giận được chứ mắt long tư hạo đong đầy ý cười anh biết hiểu hiểu của anh là hiểu chuyện nhất cũng sẽ không hiểu lầm anh vô cùng tin tưởng anh cho nên anh nào có thể phụ sự tin tưởng ấy anh quay người cô lại đối diện với cô ánh mắt tình cảm của anh nhìn thẳng vào mắt cô nơi đó dịu dàng khiến tim anh run dày anh nói cho cô biết sự thật hiểu hiểu tối nay là hàn dạ muốn đi uống rượu cho nên anh mới lê hiểu mạn cười tư hạo anh không cần giải thích em hiểu mà bây giờ tâm trạng của lăng hàn dạ vì lâm mạch mạch mà không được tốt anh uống rượu cùng anh ấy là chuyện nên làm em có thể hiểu em sẽ không giận anh nếu anh nói anh trái ôm phải ấp thì em không tin chỉ hàn dạ có khả năng l ấy thôi đi tắm trước đã lý giải của lê hiểu m ạ n khiến long tư hạo động lòng anh quả nhiên là cưới được một nàng dâu tốt cảm ơn bà sa đã hiểu cho anh như vậy chút nữa anh xã hầu hạ bà sa thật tốt long tư hạo dịu dàng nhìn lê hiểu mạn nói sau đó ôm ngang cô vào phòng tám mỗi đêm cho dù lê hiểu mạn đã tắm hay chưa thì anh đều ôm cô vào tắm cùng tiện thể làm một chút chuyện cấm trẻ em nữa sau khi anh giao chuyện lê tố phương chết và người thần bí cho tô dịch gần như là lúc nào cũng hỏi anh tiến triển thế nào chuyện người thần bí anh khôn điều tra ra nhưng chuyện lê tố phương chết thì có chút tiến triển lúc này anh đang báo cáo kết quả cho long tư hạo tư hạo mình t r a được năm năm trước trước khi bệnh ung thư dạ dày của lê tô phương tái phát bà ấy có gặp ông nội hoắc lao da của cậu một lần lạc thụy cũng ở trong văn phòng long tư hạo nghe tô dịch báo cáo kết quả điều tra thì h i ế p mắt nhìn anh tô thiếu chuyện đó thì liên quan gì đến mẹ nuôi của tổng giám đốc phu nhân tô dịch hơi hơi ru mắt nụ cười rất nhạt cái đó có lẽ không liên quan gì đến chuyện lê tố phương chết nhưng chắc chắn là có liên quan đến chuyện lê tố phương đột nhiên phản đối tư hạo mình t r a được sau khi lê tố phương tái phát ung thư dạ dày phải vào nằm viện tài khoản cá nhân của bà ấy được chuyển vào một khoản tiền rất lớn lạc thụy kinh ngạc nhìn anh t ô t hiếu cậu được đấy chuyện này mà cũng điều tra được sao cậu lại biết tài khoản cá nhân của lê tố phương có bao nhiêu tiền thế t ô dịch nhìn lạc thụy cũng không trả lời anh ta mà lạnh nhạt nhìn l o n g tư hạo đang ngồi ngay ngắn tài khoản cá nhân của bà ấy đến giờ vẫn chưa được động đến tư hạo có muốn biết là ai đã chuyển số tiền này cho bà ấy không long tư hạo hít mắt nết ngôi sắc mặt thâm thúy lạc thụy có chút sốt ruột anh muốn biết là ai đã chuyển tiền cho lê tô phương vì thế liền vội vàng hỏi t ô t hiếu cậu đừng thừa nước đục thả câu nữa nói đi là ai đã chuyển tiền vào tài khoản của lê tô phương c ậ u đừng nói với mình là ông nội của tổng giám đốc nhé tô dịch hơi hơi mí môi đúng là ông ấy nghe câu trả lời của anh lạc thụy và long tư hạo đều không cảm thấy bất ngờ quả nhiên là ông ấy lạc thụy nhíu mày nhìn về phía long tư hạo tổng giám đốc anh có muốn tự đến hỏi ông nội chuyện này không tô thiếu n ó i không sai năm năm trước đột nhiên lê tố phương ngăn cản anh và tổng giám đốc phu nhân chính là ý của ông nội anh như vậy chẳng lẽ người hãm hại tổng giám đốc giết lê tố phương không phải là người thần bí mà là ông nội anh không thể nào lạc thụy động nao quá nhiều lần nào cũng bị ý nghĩ của mình dọa sợ anh trợn mắt bỏ hai tay vào miệng vẻ mặt c h ấ n kinh trời ạ tổng giám đốc không phải anh bi thảm đến mức bị ông nội mình hại chứ long tư hạo nheo mắt nhìn lạc thụy đang múa may khoa trường tại sao tô dịch có thể t r a ra mà cậu thì không chương 903, đừng người quá ngu dốt nhóm dịch thất liên hoa cái này cái này lạc thụy xấu hổ nhìn long tư hạo tổng giám đốc thì một người thông minh một người ngu dốt mà tôi hơi kém thông minh hơn tô thiếu một chút sắc mặt long tư hạo hơi c h ầ m xuống bên cạnh tôi không cần người quá ngu dốt tổng giám đốc sẽ không đuổi việc tôi đây chứ lạc thụy nếu m á u nhìn long tư hạo đừng mà tổng giám đốc tôi ở bên anh nhiều năm như vậy trả giá vì anh nhiều năm như vậy bây giờ anh lại không cần tôi nữa tôi sẽ tủi thân chết mất long tư hạo lườm lạc thụy mí môi thản nhiên nói ra ngoài a lạc thụy lên tiếng n méo miệng khóc nói tổng giám đốc vậy tôi ra ngoài nếu anh cần thì gọi nhớ tôi sẽ ở ngoài chờ anh dặn dò dứt lời lạc t h ủ y mặt làm ra vẻ tuổi thân ra khỏi phòng tổng giám đốc sau đó thuận tay đóng cửa lại ra khỏi phòng anh ta liền gọi cho lê hiểu m ạ n tổng giám đốc phu nhân tôi muốn tố khổ với cô tổng giám đốc không cần tôi nữa rồi anh ấy muốn đuổi việc tôi cô nói xem tôi khổ sở vì anh ấy nhiều năm như vậy thế mà giờ anh ấy lại không cần tôi nữa anh ấy làm tổn thương tôi không muốn nhìn thấy tôi nữa r ồ i lạc thụy nói khiến người ta rất dễ hiểu nhầm nhưng lê hiểu mạn biết anh ta luôn nói chuyện kiểu này cho nên đương nhiên sẽ hiểu đúng trợ lý lạc sao tư hạo lại không cần anh nữa lạc thụy ở ngoài phòng làm việc gọi điện thoại cho lê hiểu mạn tố khổ trong văn phòng sau khi lạc thụy ra ngoài t ô dịch nhìn long tư hạo hỏi tư hạo cậu thật sự muốn đuổi việc lạc thụy sao còn nữa cậu thật sự thấy lạc thụy là người thân bí long tư hạo n h a o mắt ánh mắt thâm thúy trầm giọng nói cậu cảm thấy cậu ta có phải hay không t ô dịch thấy long tư hạo hỏi lại mình anh ta khẽ giật mình lập tức cười nhạt đáp không coi chứng cớ mình không dám nói nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng này nghe vậy long tư hạo nhắm mắt nghĩ đến lời lý tuyết nói tối qua liền hỏi cậu biết lý tuyết không thấy anh hỏi lý tuyết tô dịch kinh ngạc nhìn anh sắc mặt nhạt nhẽo không biết long tư hạo nhìn anh ta đầy ẩn ý không hỏi lại tô dịch lại hỏi tư hạo nếu xác định được lạc thụy là người thần bí cậu sẽ làm thế nào mặt long tư hạo c h ầ m xuống ánh mắt sắc bén với người đã làm tổn thương hiểu hiểu mình nhất định sẽ làm hắn phải hối hận tô dịch thấy anh như vậy thì nhữ mày cậu ấy theo cậu làm việc cũng mười mấy năm rồi cậu thật sự sẽ vì hiểu hiểu mà không để ý đến mười mấy năm tình cảm anh em sao vẻ mặt long tư hạo khiến người ta không đoán được người làm tổn thương hiểu hiểu cho dù là ai mình đều sẽ không bỏ qua lúc nghe anh nói như thế tô dịch liền nhữ mày tư hạo cậu yêu cô ấy đến mức sắp t ẩ u hỏa nhập ma rồi ngay cả tình cảm anh em cũng không để ý long tư hạo lạnh lùng nếu cậu ta thật sự là người thân bí vậy lúc hãm hại mình cậu ta có nghĩ đến tình cảm anh em với mình không là cậu ta bất nhân trước tô dịch cúi đầu nếu điều tra được cậu ấy không phải người thân bí long tư hạo trầm giọng ngắt lời anh ta người thân bí nhất định là ở bên cạnh mình nếu không phải l à thụy thì nhất định là một người khác nghe vậy tô dịch cũng không gọi lại nữa đào mắt thời hạn nửa tháng đã qua k n ọ c biết long tư hạo và lê hiểu m ạ n không hề ly hôn thì đích thân đến phe trong văn phòng lúc long tư hạo nhìn thấy k n ọ c theo thư ký vào thì không hề kinh ngạc ánh mắt cực kỳ â m t r ầ m theo sau k n ọ c là sáu tên vệ sĩ ông ta vừa vào phòng tổng giám đốc liền ngồi xuống long tư hạo khẽ h í mắt sao ùn cân lại đến đây knox lạnh mặt nhìn long tư hạo đã qua nửa tháng rồi gần vẫn chưa ly hôn với vợ xem ra là cậu không hề để lời của tôi vào lòng ánh mắt ru ám của long tư hạo hiện lên sự sắc lạnh anh nhìn knox cười nhạt tôi chỉ để lời người tôi yêu vào lòng thôi ha ha knox cười ầm chầm m è o mắt nhìn anh xem ra là cậu quyết tâm muốn đối địch với tôi rồi long tư hạo lạnh mặt là ủ n c n đối địch với tôi trước anh gọi ông ta một tiếng ủ n cờ n tức là đang cực kỳ tôn trọng ông cả người knox chấm xuống cả người như thể bao phủ sương ngủ, gần cậu không nhất định có thể thắng tôi ánh mắt long tư hạo hiện lên sự lạnh lẽo ông cũng không nhất định có thể thắng tôi ha ha knox lại cười ha h a tôi quả nhiên không nhìn lầm người cậu rất có quyết đoán qua nửa tháng điều trị sức khỏe thẩm thi vi đã hồi phục gần như hoàn toàn sáng sớm hôm nay lê hiểu mạng liền nhận được điện thoại của thẩm thi vi nói muốn gặp cô và bọn trẻ bởi vì đã lâu không gặp thẩm thi vi nên cô cũng thấy nhớ cuối cùng hẹn bà gặp mặt ở nhà hàng tây lần trước hai người đi qua chương 904, t ừ cửa sổ bắt g ó c 1. nhóm dịch thất liên hoa cô mang theo tiểu nghiên nghiên và long dập đến nhà hàng thì thẩm thị vi cũng đã tới bà ngoại tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập thấy bà đến liền thân thiết gọi bà ngoại thẩm thị vi đứng lên nhìn hai nhóc đang chạy về phía mình trong mắt đầy ý cười nghiên nghiên ạ lần chậm một chút bà tiến lên đợi hai đứa bé dừng lại mới cười hỏi có nhớ bà ngoại hay không cái miệng tiểu nghiên nghiên thật là ngọt bé h i ế p mắt cười thành một đường nhớ ạ đương nhiên là nhớ mỗi ngày đều nhớ bà ngoại còn đau hay không bà ngoại không đau c ả m ơn n g h i ê n n g h i ê n quan tâm nhìn tiểu n g h i ê n n g h i ê n thẩm thị vi cảm thấy như nhìn thấy lê hiểu mạn lúc còn bé lê hiểu mạn đ ứ n g phía sau hai đứa bé nhìn thẩm thị vi cười gọi mẹ nghe thấy cô gọi một tiếng mẹ thẩm thị vi nhìn lê hiểu mạn gương mặt t ư ơ i cười hiểu hiểu gần đây thế nào tư hạo không bắt nát con đây chứ con rất tốt mẹ yên tâm đi tư hạo đối với con tốt lắm vậy là tốt rồi đến ngồi đi đừng đứng thẩm thị vi nhìn lê hiểu mạn nói xong kéo câu ngồi xuống sau đó lại nói tiểu n g h i ê n n g h i ê n và lòng dập ngồi xuống hai đứa bé phụ trách gọi món lê hiểu mạn thân thiết nhìn thẩm thị vi mẹ thân thể mẹ khôi phục thế nào rồi thẩm thị vi thấy l ê hiểu mạn liền vô cùng vui vẻ cầm tay cô gật đầu hiểu hiểu yên tâm thân thể mẹ đã khôi phục như ban đù hồi vâng l ê hiểu mạn nhìn thẩm thị vi gật đầu lúc này câu nghĩ đến chuyện ở hôn lễ bà vì cô và long dập chăn súng trong lòng rung động không thôi nhớ tới chuyện đó cô lại nhớ tới sổ phỉ vô cùng đáng giận nếu không phải nể mặt cô ta là em gái cùng mẹ khác cha hơn nữa gần không gây chuyện ác nếu không cô sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta chỉ cần sổ phỉ không làm chuyện gì tổn thương cô tổn thương n g h i ê n n g h i ê n và l ò n g dập thì cô có thể tha cho cô ta một lần cô ta bị mười mấy người đàn ông cường b ạ o xem như đã nhận trừng phạt rồi cho dù ba cô ta có tẩy trắng cô ta trên báo nhưng chuyện cô ta bị cường b ạ o vẫn là thật Khoan dung đ ư ợ chờ t ì gì thì khoan không không chỉ chuyện phó h ta ra ta. dung, cần cô ta không làm ra chuyện gì ác độc thì cô cô c làm đi đối sẽ với cô ta. Chờ người phục vụ mang đồ ăn lên tiểu nghiên nghiên ăn xong liền đi toilet lê hiểu m ạ n muốn đi cùng bé bé liền nói tự mình đi cuối cùng là lòng dập đi cùng bé bởi vì long dập là bé trai cho nên không tiện vào toilet nữ chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài tiểu nghiên nghiên đi vào mỗi cánh cửa bên trong đều bị đóng bé tiến lên gõ cửa nhưng không ai đáp không biết bên trong có người hay không nên bé không đẩy sau khi bé quay lại bồn u rửa mặt thì sau lưng có hai người da đen đẩy cửa đi ra tiểu n g h i ê n n g h i ê n từ trong gương nhìn thấy hai người da đen bé chưa kịp hô cứu mạng thì miệng đã bị người da đen bịt lại một người khác thì bế bé, bé lên t ưm ưm tiểu n g h i ê n n g h i ê n bị bịt miệng nên chỉ phát ra âm thanh bé như mua êr long dập đứng ở bên ngoài t o i l e t chờ thấy em gái vào một lúc mà chưa ra bé nghĩ gì đó không thích hợp liền đi tìm mẹ lê hiểu mạn thấy bé một mình trở lại mà không thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n thì hỏi ạ lần n g h i ê n n g h i ê n đâu long dập nhũ mày em gái đi vào đã lâu mà chưa ra lê hiểu mạn nghe vậy liền đi vào phòng rửa tay thẩm thị vi tiến lên chuẩn bị đi vào toilet thì một người phục vụ bưng l y c à phé đi tới đột nhiên đụng vào thẩm thị vi không nói còn hắt lên người bà ấy bà ngoại long dập thấy thế rút ra khăn tay đang muốn thay thẩm thị vi lau thì người phục vụ kia nhìn thẩm thị vi liên tục nói xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi tôi không phải cố ý thực xin lỗi tôi giúp bà lau sạch sẽ người phục vụ nói xong liền rút khăn tay vội vàng lau c à phé dính trên người thẩm thị vi không cần tự tôi làm thẩm thị vi đang muốn đi theo lê hiểu mạn nên tự mình lau mà không cần người phục vụ giúp đỡ mà lúc này lê hiểu mạn chạy tới ngoài cửa toilet cô lo lắng n g h i ê n nghiêng xảy ra chuyện gì cho nên không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy cửa ra tiểu n g h i ê n n g h i ê n ngồi dưới đất đầu dựa vào tường cạnh b ồ n rửa mặt đôi mắt nhắm lại như ngất đi nghiêng nghiêng lê hiểu mạn đi vào nhìn thấy cảnh này cô sợ sắc mặt tái mét nhanh chóng tiến lên câu ngồi xuống ôm lấy nghiêng nghiêng đột nhiên đằng sau xông ra hai người da đen nhân thấy cô muốn xoay người hai người da đen nhanh như chớp tiến lại gần cô thầm thị vi đẩy người phục vụ đang quấn lấy mình muốn lau quần áo cho mình vội vàng chạy tới toilet mà lòng dập thì đi theo sau giống như lê hiểu mạng b à vừa vào thì thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n ngất đi n g h i ê n n g h i ê n b à hoảng hốt tiến lên ôm lấy n g h i ê n n g h i ê n bà vô vô mà n g h i ê n n g h i ê n trong mắt đầy lo lắng n g h i ê n n g h i ê n tỉnh lại đi cháu đừng dọa bà tỉnh lại đi sau đó long dập tiến vào thấy bà ngoại ôm lấy n g h i ê n n g h i ê n nhưng không thấy mẹ đau bé nhận ra có gì đó không đúng bé lo lắng hỏi bà ngoại em gái làm sao vậy mẹ đi đâu rồi ạ thẩm thị vi vì lo lắng cho tiểu n g h i ê n n g h i ê n cho nên không chú ý lê hiểu mạng có ở đây không chương 905, t ừ cửa sổ bắt g ó c 2. nhóm dịch thất liên hoa nghe long dập hỏi liền ngẩng đầu nhìn toilet không thấy lê hiểu mạng đâu bà càng có dự cảm không tốt ạ lần mẹ có thể xảy ra chuyện rồi long dập nghe vậy liền đẩy cửa các phòng toilet nhưng không nhìn thấy mẹ đâu thẩm thị vi bế n g h i ê n n g h i ê n lên sau đó gọi điện thoại cho long tư hạo tư hạo hiểu hiểu không thấy đâu nữa long tư hạo ở công ty đang muốn gọi điện thoại cho lê hiểu m ạ n liền nhận được điện thoại của thẩm thị vi nghe bà nói không thấy hiểu hiểu đâu anh hỏi rõ ràng tình huống liền ra ngoài văn phòng vừa gọi điện thoại cho lạc thụy thẩm thị vi tắt máy liền ôm n g h i ê n n g h i ê n đưa đi bệnh viện long dập đi theo bà long tư hạo tới nhà hàng thì lạc t h ủ y đã đến trước tổng giám đốc tôi đã kiểm tra toilet nữ rồi tổng giám đốc phu nhân không thấy trong đó tôi nghĩ chắc là bị bắt cóc qua cửa sổ toilet rồi long tư hạo nghe anh ta nói xong thì vào toilet cửa sổ toilet mở ra anh cẩn thận nhìn kết hợp với lời của thẩm thị vi liền xác định đúng như lạc t h ủ y nói hiểu hiểu của anh bị bắt cóc qua cửa sổ sau đó anh và lạc thụy đi hỏi người phục vụ hát ca phé lên người thẩm tivi h n g ư ờ i phục vụ kia không chịu nói thật cuối cùng mới chịu thừa nhận cô ta cố ý hát ca phé lên người thẩm tivi h ngăn cản bà đi tới toilet hơn nữa còn nói người sai cô ta chính là một người pháp đầu hói căn cứ người phục vụ miêu tả long tư hạo nhanh chóng xác định người bắt cóc lê hiểu mạng lạc knox không hề trần trơ thêm anh và long tư hạo lập tức tiến về nguyệt hồ hơn nữa còn gọi thêm lăng hàn dạ bởi vì họ sắp tới nhất định sẽ đánh nhau n o c sớm đoán được long tư hạo sẽ nhanh chóng tới tìm ông ta ở đây nên đã sớm sắp xếp toàn bộ long tư hạo lạc thụy và lăng hàn dạ ba người tới nguyệt h ồ nơi n o c đang ở đó thuộc hạ của ông ta phần lớn chính là đám người da đen bên ngoài cửa biệt thự có một đám đeo kính dâm lộ ra hai cánh tay dáng người v à vỡ tổng cộng hai mươi người lạc thụy nhìn lướt qua hai mươi người da đen bẻ cổ tay tổng giám đốc đã lâu không rèn luyện gần cốt lần này có thể rèn đủ rồi dứt lời anh ta nhìn lăng hàn dạ cười tít mắt lăng thiếu gần đây không phải tâm tình không tốt sao những người này vừa lúc làm bia sống cho anh luyện hai mươi người tôi bảy tổng giám đốc bảy nhường anh tám đấy không thành vấn đề xem ai giải quyết trước lăng hàn dạ nhết môi cười lập tức tiến lên hai mươi người da đen thấy thế đang muốn ra tay thì lăng hàn dạ đi tới đá ngang chéo người một cái đá trúng ngực một tên người bị đá trúng lùi lại mấy bước đưa tay t r ê ngực n biểu tình khó chịu lăng hàn dạ nhết môi thừa thắng s u n g lên lại bước nhanh một cái vị trí chính xác đá trúng bụng tên đó nơi đó là vị trí yếu hại bị đánh trúng giây phút ngăn khó mạ thở lăng hàn dạ nhân lúc hắn khó thở trực tiếp n g ã hắn lạc thụy thấy thế đưa ngón tay cái lên cho lăng hàn dạ lăng thiếu không tệ chúng ta mỗi người còn bảy dứt lời anh ta thấy một tên da đen tung nắm đấm về phía mình ánh mắt anh ta lạnh leo vươn tay tiếp nắm đấm của tên kia mạnh mẽ dùng sức vặn một cái a a a tên da đen kia bị đau kêu to Cánh tay nắm chặt nắm tung nắm phía tay đấm về phía lạc thụy Lạc thụy thấy ụ y t h thế hơi nghiêng người né tránh lập tức chế trụ cổ tên da đen kia ở trên không lật hắn một cái tên da đen bị ném xuống đất ngã đau đến nhai răng sau khi ngã xuống còn bị dẫm một cái trên mặt tên da đen phun máu bất tỉnh lập tức anh ta nhíu mày nhìn lăng hàn dạ nhìn chân tôi thế nào lăng hàn dạ nhìn long tư hạo hai dây giải quyết một tên nết môi nói còn lo mà diễn long thiếu đã xong bốn tên rồi xem ra cậu là người kết thúc cuối cùng sao cơ tổng giám đốc xong bốn tên rồi hả lạc thụy nhìn long tư hạo thấy thân thủ của anh nhanh nhẹn thủ pháp quyết đoán không hề dùng rằng mỗi một chiêu đều đánh c h ú n g chỗ yếu hại bốn tên da đen bị anh hạ không gãy xương thì cũng phun máu lạc thụy và lăng hàn dạ có thể nghe được long tư hạo đối phó với tên da đen Hắn bị b ẻ gãy xương phát ra âm thanh răng rắc hai người dùng mình lần này long thiếu bị chọc giận rồi nó lại dám bắt đi lê hiểu mạ thật muốn chết mà tuyệt đối là đi tìm chết long tư hạo giải quyết bảy tên xong liền tiến vào biệt thự mà lăng hàn dạ còn ba lạc thụy còn bốn hai người thấy thế kêu to long thiếu tổng giám đốc không đến giúp sao hả anh cứ vào thế thật không nghĩa k h i mà lập tức hai người dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết những tên còn lại rồi tiến vào biệt thự lox đang ngồi ở đại sảnh chờ long tư hạo trong tay ông ta cầm một cây xì gà ánh mắt vô cùng sắc bén gương mặt nở nụ cười khó đoán sau lưng ông ta là hai vệ sĩ bên trái và bên phải mỗi bên năm tên nữa những tên vệ sĩ này không phải là vệ sĩ bình thường thân thủ của bọn họ vô cùng tốt đã trải qua huấn luyện quân sự chương chín trăm lẻ sáu trận này không đánh được nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo đừng cách n o x chừng năm bước ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta hiểu hiểu ở đâu k n ọ c không hề hoang mang hút vài điếu xì gà đôi mắt như chim ưng rơi trên người anh gần chỉ cần con đồng ý cưới sophie thừa kế tất cả của ta ta sẽ giữ lại vị lê tiểu thư kia nếu không ta sẽ để cho con cả đời này cũng không thể gặp lại cô ta sau đó lạc thụy h i ế p mắt nhìn ông ta tiên sinh knox tổng giám đốc của chúng tôi sẽ không lấy s o phi e nhưng mà tiên sinh thật không phúc hậu chút nào ông biết rõ con gái mình bị người ta thay phiên nhau hầu hạ vậy mà còn muốn tổng giám đốc cưới co ta ông không phải không hiểu tổng giám đốc lấy thân phận ba mẹ nuôi lần đầu tiên gặp con d â u ông nghĩ xem chỉ với giá trị và thân phận của tổng giám đốc còn phải lấy đồ cũ sao hạ hữu hiệu không chỉ hai tay mà còn hơn mười tay đ ấ y ông nghĩ tổng giám đốc còn lấy cái người hơn mười tay sờ qua sao lời của lạc thụy làm cho knox nhíu mày sắc mặt c h ầ m xuống lập tức nhìn long tư hạo âm thanh lạnh lẽo gần chỉ cần con cử hành hôn lễ trước mặt mọi người của gia tộc knox bảo đảm trong vòng mười năm không ly hôn với nó còn con ở một chỗ với ai ta sẽ không ngăn cản lạc thụy bị ông ta nói cho kinh ngạc tiên sinh k n c x à ý ông là chỉ cần tổng giám đốc vào sổ phỉ cử hành hôn lễ mười năm không ly hôn là được sao mười năm này tổng giám đốc có thể ở sau lưng con gái ông ở cùng một chỗ với phu nhân nhà chúng tôi hả knox nhữ mày các người có thể hiểu như vậy nhưng điều kiện tiên quyết là tư hạo phải cử hành hôn lễ với sổ phi còn phải đăng ký kết hôn ở nước pháp nữa lăng hàn dạ đi tới bên cạnh long tư hạo đôi mắt tà mị nhìn knox nụ cười đầy lạnh lẽo tiên sinh n o x long thiếu nhà chúng tôi yêu hiểu hiểu nhà anh ta sắp tàu hỏa nhập ma rồi anh ấy sẽ không cùng con gái ông kết hôn ông mau thả hiểu hiểu bảo bối của anh ấy ra đi nếu không ông và cả gia tộc n o x chỉ sợ sẽ biến mất đấy ha ha n o x cười lạnh lẽo thật khiến cho người ta sợn gai gốc ông ta lạnh lùng nhìn long tư hạo lăng hàn dạ bỏ qua tố chất của mình trực tiếp dùng tiếng anh nói tục ánh mắt nhìn knox lóe ra tia sáng lạnh lẽo l o n g thiếu nhà chúng tôi hiện tại có được đều là do anh ấy tự mình dùng mạng đổi lấy ông cùng lắm mười lăm năm trước cho anh ấy cơ hội sống sót mà thôi cô đừng quên mười lăm năm trước ông chỉ có anh ấy chút nước mà thôi một tháng sau đó là anh ấy dựa vào năng lực của mình mà sống sót còn có tài sản của anh ấy là anh ấy dùng tính mạng đổi về hơn nữa còn dịp tờ ra tọc của ông kiếm không ít tiền gia tộc knox có thể giàu có như ngày hôm nay long thiếu có công rất lớn những thứ này đủ trả lại ơn giọt nước mười lăm năm trước của ông rồi hiện tại tâm tư của long tư hạo đều ở trên người lê h i ể u m ạ n anh biết knox sẽ không làm gì cô nhưng anh vẫn còn chưa thấy cô anh sẽ không yên tâm anh khôn dê thèm nói nhiều lời vô nghĩa với knox trực tiếp bày tỏ lập trường của mình tôi đã nói rồi tôi sẽ không cưới sophie quyết định của tôi dù thế nào cũng sẽ không đổi sắc mặt n o x vô cùng âm trầm ngay cả tính mạng của lê hiểu mạn cũng không cần h ạ long tư hạo nhớ mày ánh mắt có lực xuyên thấu nhìn n o x giọng nói khẳng định ông sẽ không giết cô ấy cô ấy là con gái của gì long tư hạo biết n o x để ý nhất ngoại trừ gia tộc chính là thẩm thi vi bị nhìn thấu tâm tư sắc mặt n o x không dễ nhìn tôi sẽ không giết cô ấy nhưng cậu không đồng ý với tôi mà nói tôi sẽ cho cậu cả đời này không thể gặp lại cô ấy tôi đã nói rồi chỉ cần cậu đăng ký kết hôn với sophie tiến hành tổ chức hôn lễ tôi sẽ không phản đối cậu tiếp tục ở chung với lê tiểu thư lạc thụy tò mò nhìn knox tiên sinh knox sophie có người ba luôn suy nghĩ cho cô ta như vậy đúng là may mắn ba đời mà là ở nước ngoài thì khác sao người nước pháp các người cứ không trung t h ủ y với hôn nhân vậy sao vậy mà ông lại cho phép con rể của ông cưới con gái ông xong còn có thể tiếp tục ở cùng người đàn bà khác suy nghĩ của ông thật là vĩ đại con gái của ông mà biết đúng là yêu ông chết mất sắc mặt knox không vì lời của lạc thụy mà xấu hổ không phải người cổ đại trung quốc các người cũng tam thê tứ thiếp sao khoe môi lạc thụy giật giật đó là cổ đại hiện hai chúng tôi là một vợ một chồng tiên sinh knox tổng giám đốc nhà chúng tôi đã cho thấy lập trường rồi anh ấy tuyệt đối không lấy cái người bị hơn mười bàn tay chạm vào ông nhanh thả phu nhân nhà chúng tôi ra đi sắc mặt knox lạnh lẽo trừ khi các người đồng ý nếu không tôi sẽ không để cho các người nhìn thấy lê tiểu thư dứt lời ông ta dùng ánh mắt ra hỉ hề cho mấy người ở hai bên mặc đồ đen trắng đeo xuống lục lạc thụy nhìn mười mấy người kia thật là trình tề tổng giám đốc xem ra trận này không đánh không được mà lập tức anh ta lấy súng ra thưởng thức trong lòng bàn tay nhắm người này lại nhắm người kia làm cho mấy người bên cạnh n o x muốn nổ súng thế cục lúc này không thể không dùng súng long tư hạo cũng cầm một khẩu ánh mắt lạnh thấu xương nhìn n o x ổn tôi hỏi lại lần nữa có thả hiểu hiểu ra hay không anh xem mặt mũi mười lăm năm trước ông ta cứu mình một mạng mới vô nghĩa lâu như vậy với ông ta nếu là người khác anh vừa vào đã trực tiếp nổ súng n o x nhữ mày cậu không cùng sổ phi cử hành b ụ t bụp n o x còn chưa nói xong thì ánh mắt long tư hạo lạnh leo đột nhiên bắn ra mấy phát súng mà mấy phát súng đó lại nhắm vào người bên cạnh lox chương chín trăm lẻ bảy nước pháp không thể không đi một nhóm dịch thất liên hoa ba người kia đều bị bắn trúng cổ tay súng trong tay rơi xuống đất tay trái nắm lấy cổ tay phải đang chảy máu bị thương đầy mặt thống khổ l o c và mười vệ sĩ kia đều không ngờ rằng long tư hạo lại đột ngột nổ súng vì vậy lúc long tư hạo đột nhiên nổ súng không chỉ bắn chính xác mà tốc độ cũng nhanh mười vệ sĩ kia đều không kịp phản ứng đợi đến lúc bảy người còn lại kịp phản ứng chuẩn bị lấy súng ra bọn họ lại nghe thấy mấy tiếng súng đoàng đoàng đoàng vang lên lại thêm ba người nữa chưa kịp động tay vào cò súng cổ tay đã bị bắn trúng mà người vừa mới bắn trúng ba người đó là lăng hàn dạ o và lạc thụy hai người đồng thời nổ súng ngay cả súng lên ba người kia cũng chưa kịp lên đã bị bắn trúng n ọ c thấy ba người long tư hạo lạc thụy lăng hàn dạ dùng thời gian ngắn nhất bắn rơi x u ố n g trong tay mấy vệ sĩ của ông ta kia ông ta lập tức giơ tay lên tỏ ý bảo mấy người còn dư lại dừng nổ súng có hai người không dừng hành động lại bắn ra hai phát súng lăng hàn dạ và lạc thụy thấy vậy đồng thời né người tránh đạn l ọ c thấy hai người bọn họ tránh được đạn vỗ tay nói được rồi rất tốt không hổ là người bên cạnh ngần người người đều thân thủ bất phảng long tư hạo lười nói nhảm với k n ọ c nữa anh nguy hiểm neo h mắt lại ánh mắt lánh lệ kinh người hiểu hiểu ở đâu k n ọ c đứng lên mang ánh mắt tán thưởng nhìn về phía long tư hạo rất rộng rãi nói các cậu có thể tùy tiện lục soát long tư hạo vừa nghe thấy ông ta nói như vậy anh đột nhiên hiểu ra là cái gì ánh mắt của anh lạnh như băng vậy ông đang kéo dài thời gian hiểu hiểu không ở nơi này lạc thụy nghe thấy lời này của anh anh ta hơi không hiểu gì nhìn anh tổng giám đốc tại sao anh lại đột nhiên cho rằng tổng giám đốc phu nhân không ở nơi này nóc nhìn long tư hạo rồi mỉm cười với anh gần quả nhiên là tôi không nhìn lầm người cậu còn thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi đúng tôi đang kéo dài thời gian vị lê tiểu thư kia đã bị tôi đưa đến nước pháp rồi cái gì lạc thụy kinh ngạc trận to hai mắt ông đưa tổng giám đốc phu nhân của chúng tôi đến nước pháp chuyện phát sinh lúc nào haa ha, k n o s cười âm lãnh trước khi các cậu tới tôi đã cho người đưa cô ta đến nước pháp rồi nói đến đây ông ta nhìn về phía long tư hạo gần tôi sẽ ở nước pháp chờ cậu nếu như cậu muốn gặp vị lê tiểu thư kia thì hãy tới nước pháp cử hành hôn lễ với sophie lạc thụy nghe thấy k n o s nói như vậy vẻ mặt của anh ta dần ngưng trọng lại anh ta nhìn về phía long tư hạo tổng giám đốc anh định làm gì gần cậu là người thông minh hẳn là cậu nên biết phải làm thế nào knox Nó nói với long tư hạo xong rồi nhìn về phía hai vệ sĩ sau lưng ông ta phân phó chuẩn bị trở về nước pháp dứt lời ông ta liền xoay người đi vào p h ò n g khách cũng gọi điện thoại cho thẩm thi vi bảo bà lập tức chuẩn bị trở về nước pháp lúc thẩm thi vi nhận được điện thoại thì bà đang ở trong bệnh viện tiểu nghiên nghiên đã tỉnh lại bác sĩ chẩn đoán chính xác bé không có bất cứ vấn đề đáng ngại nào n o x chỉ nói ở trong điện thoại bảo bà chuẩn bị trở về nước pháp nhưng lại không nói do nguyên nhân sau khi nói chuyện điện thoại với Ngọc xong bà lại gọi cho long tư hạo sau khi long tư hạo nhận được điện thoại của thẩm thi vi anh liền trực tiếp đi đến bệnh viện cùng với lạc thụy và lăng hàn dạ đến phòng bệnh của tiểu nghiên nghiên đặt đi cha vẫn chưa tìm được mồm mì sao tiểu nghiên nghiên đã không sao thấy long tư hạo vừa bước vào phòng bệnh bé nhìn anh hỏi long tư hạo rào bước đi tới trước mặt tiểu nghiên nghiên anh lo lắng nhìn bé nghiên nghiên con có còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào hay không tiểu nghiên nghiên nhìn cha bé rồi lắc đầu hốc mắt nhỏ hừng hồng, hồng. đặt đi có phải mùn mị bị người xấu bắt đi hay không lạc thụy c a o mày nhìn về phía bé t i ể u bất điểm cháu nói đúng mẹ cháu bị người xấu bắt nói đến một nửa lạc thụy ý thức được thẩm thi vi đang ở đây anh ta nói xấu chồng bà ở ngay trước mặt bà thì không tốt lắm nên lập tức ngậm miệng lại thẩm thi vi vốn đang rất lo lắng cho lê hiểu m ạ n thấy lạc thụy nói đến một nửa lại thôi bà nhìn về phía anh ta lo lắng hỏi lạc thụy hiểu hiểu làm sao đã xảy ra chuyện gì lạc thụy nhìn về phía long tư hạo anh hơi do dự rồi mới nhìn thẩm thi vi nói thật phu nhân thật không dám dầu dếm tổng giám đốc phu nhân bị chồng của phu nhân là tiên sinh n ọ c bắt đi ông ta nói đã đưa tổng giám đốc phu nhân đến nước pháp rồi ông ta còn uy hiếp tổng giám đốc nếu như tổng giám đốc không đến nước pháp kết hôn với sophie ông ta sẽ để cho tổng giám đốc vĩnh viễn không được gặp lại tổng giám đốc phu nhân nghe vậy thẩm thi vi vô cùng kinh ngạc hiểu hiểu bị knox bắt đi ông ta thật sự nói như vậy lăng hàn dạ đi về phía trước hai bước anh ta nhìn về phía thẩm thi vi phu nhân không tin thì có thể trở về hỏi lại thẩm thi vi thấy vẻ mặt của lăng hàn dạo và lạc thụy đều nghiêm túc không giống như là đang nói láo bà hơi khép đôi mắt thủy nhuận lại đệ nén l ử a giận trong mắt xuống nhìn về phía long tư hạo tư hạo bây giờ g ì sẽ trở về hỏi rõ knox rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cháu yên tâm có gì ở đây g ì sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương hiểu hiểu đâu ngay cả knox cũng không được chương 908, nước pháp không thể không đi hai nhóm dịch thất liên hoa sau đó bà lại dịu dàng nhìn về phía tiểu long dập và tiểu nghiên nghiên ã lẩn nghiên nghiên các cháu không cần phải lo lắng có bà ngoại ở đây bà ngoại sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến mẹ của các cháu đâu tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập đều cùng gật đầu nếu bà ngoại có tin tức của mù mì nhất định phải thông báo cho chúng cháu đấy nhé bà sẽ thông báo cho các cháu đầu tiên dứt lời bà mới vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bệnh bà không dám tin bloggs vậy mà lại bắt con gái của bà đi ông ta đã làm cho bà quá thất vọng nếu như ông ta dám đả thương con gái của bà bà tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta đâu trong phòng bệnh vẻ mặt của lăng hàn dạ cũng hiếm khi ngưng trọng như vậy nhìn long tư hạ hỏi long thiếu tiếp theo anh định làm gì tôi thấy knox không nói láo đâu hiểu hiểu bảo bối của anh nhất định là đã bị ông ta đưa đến nước pháp rồi đừng nói là anh muốn đi đến nước pháp một chuyến đấy nhé đôi mắt của long tư hạo thoáng trào ra hàn khí môi mỏng nhẹ mân không thể không đi tiểu n g h i ê n n g h i ê n tiểu long dập nghe thấy vậy hai bé đều đồng thời nói chúng con cũng phải đi tìm mù mì lạc thụy nhìn về phía hai bé tiểu bất điểm tiểu tổng giám đốc các cháu đi xem náo nhiệt l à m gì tổng giám đốc phải đi đưa mẹ các cháu trở về tổng giám đốc không tiện đưa các cháu đi cùng đâu tiểu n g h i ê n n g h i ê n xuống giường bệnh cùng tiểu long dập đi đến trước mặt long tư hạo hai bé mỗi bé đứng một bên kéo kéo tay của long tư hạo đặt đi con muốn đi với cha nếu cha không mang con theo con nhất định sẽ lén lút đi đến lúc đó nếu con vô tình đi lạc đ ạ t đi vừa tìm được mủm mì về thì lại phải đi tìm con lại mất nhiều hơn được cả nha nghe thấy những lời này của tiểu nghiên nghiên lạc thụy hơi giật giật môi dưới tiểu bất điểm cháu đang uy hiếp đ ạ t đi của cháu hốc mắt nhỏ của tiểu nghiên nghiên hưng hồng nước mắt ngập tràn khoe mắt cái miệng nhỏ nhăn nghiêm á u h ủ hù hủ, hủ con mặc kệ nếu đ ạ t đi không mang con đi theo con sẽ mất tích con sẽ khóc ngày nào con cũng sẽ khóc bây giờ con sẽ khóc hủ hủ hủ tiểu long dập đang đứng ở bên cạnh kéo kéo tay của long tư hạo giống bên kia thấy em gái thân yêu của bé trực tiếp khóc lên bé thầm khen em gái ở trong lòng long tư hạo vừa thấy tiểu n g h i ê n n g h i ê n khóc đã cảm thấy cực kỳ đau lòng anh ngồi s ổ m người xuống nhẹ nhàng lau nước mắt đang ngập tràn khoe mắt nhỏ của bé khóc cái gì đặt đi đã nói là không mang con đi đâu lạc thụy nghe ra ý của long tư hạo là muốn dẫn tiểu long dập và tiểu nghiên nghiên đi đến pháp cùng anh ta hỏi tổng giám đốc định mang bọn họ cùng đi long tư hạo bế tiểu nghiên nghiên lên đứng lên nhìn về phía lạc thụy nói tôi đi nước pháp nếu để nghiên nghiên và ạ l ẩ n ở lại trong nước tôi không yên tâm tổng giám đốc nói đúng chưa bắt được người thân bí ông nội của anh cứ nhìn chằm chằm vào tiểu bất điểm và tiểu tổng giám đốc nếu anh không ở đây thì khó có thể bảo đảm bọn họ sẽ không ra tay với tiểu bất điểm và tiểu tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc suy tính chú đáo lăng hàn dạ cũng đồng ý với ý kiến của long tư hạo là mang tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long dập theo đến nước pháp anh ta c a o mày nhìn anh nói long thiếu tôi sẽ đi cùng anh nói đến đây anh ta mới nhớ ra là thiếu một người đúng rồi long thiếu gần đây tô dịch đang bận rộn việc gì thế đã mấy ngày tôi không nhìn thấy cậu ta rồi hôm nay đi tìm n o x cậu ta lại không coi ở đây cũng quá không nghĩa khí rồi lạc thụy nhún vai ai biết được gần đây anh ta đang bận rộn việc gì tôi cũng không thấy người đâu cả bởi vì lăng hàn dạ nhắc tới tô dịch mà ánh mắt của long tư hạo dần trở nên thâm thúy biểu tình sâu không lường được anh nhìn về phía lăng hàn dạ nghiêng nghiêng và ạ lần cần người chăm sóc cậu bảo em gái cậu đi cùng đi bảo cô ấy đi cùng không nên đâu lạc thụy vừa nghe thấy lăng đi nạ vẻ mặt đã hơi không được tự nhiên gần đây anh ta tự dưng không hiểu tại sao mà mình luôn nghĩ đến lăng đi nạ đặc biệt là dáng vẻ của cô ấy trong cái đêm anh ta nhìn thấy cô ấy ăn mặc rất mát mẹ kia hình ảnh đó cứ luôn quanh quẩn ở trong đầu anh ta có lúc chỉ vừa nghĩ đến là anh ta đã chảy máu mũi anh ta thật sự sắp bị lăng đì nạ hành hạ đến phát điên rồi lăng hàn dạ thấy lạc thụy vừa nghe đến tên em gái của mình vẻ mặt đã bắt đầu trở nên q u á i dị anh ta hiếp mắt nhìn lạc thụy lạc thụy sao vậy đi nạ đi theo cũng có ăn thịt cậu đâu mà cậu phải sợ gần đây cậu và đi nạ làm sao vậy bây giờ cứ thấy tôi là đi nạ lai hỏi cậu là người thế nào lạc thụy nghe thấy lăng hàn dạ nói lăng đi nạ hỏi đến mình trong lòng anh ta lại sinh ra cảm giác vui mừng cô ấy thật sự hỏi tôi long tư hạo thấy hai người lăng hàn dạ và lạc thụy cứ m ã i nhắc tới lang đi nạ mà coi quên mất chuyện đang phát sinh anh rất muốn hung hãn đá cho hai người mỗi người một cước ánh mắt lạnh thấu xương của anh bắn về phía lạc thụy anh trầm giọng nói còn không chuẩn bị đi nước pháp lạc thụy nghe thấy giọng nói của anh nhận chứa lửa giận anh ta mới đưa mắt nhìn về phía long tư hạo dạ tổng giám đốc tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị chương 909, đến trụ sở chính của liên minh lờ giờ nhóm dịch thất liên hoa biệt thự nguyệt hồ lúc thẩm thi vi trở lại biệt thự nguyệt hồ nó còn chưa lên đường trở về nước pháp mà đang ngồi ở trong phòng khách chờ bà sau khi biết lê hiểu mạng bị knox mang đi thẩm thi vi cảm thấy cực kỳ tức giận và vô cùng thất vọng với knox knox thấy bà tức giận đi vào phòng khách ông ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ ổn định ung dung bà thu dọn đi chúng ta lập tức trở về nước pháp thẩm thi vi đứng yên ở trước mặt knox ánh mắt tràn đầy lửa giận sen lẫn thất vọng quét khuôn mặt bình tĩnh của ông ta bà khẽ nở nụ cười thê lương knox tại sao ông phải làm như vậy ông đang ép tôi cách xa ông từng bước từng bước một hay sao hiểu hiểu là con gái ruột của tôi xin ông hãy thả con bé ra nóc thu lại mấy phần âm trầm mà nhìn bà chăm chú cả gì tôi không có ý muốn giết cô ta chỉ cần n g ẩ n đáp ứng cưới sách phỉ ở lại g i a tộc nóc tôi sẽ thả cô ta ra ánh mắt của thẩm thi vi dần trở nên lạnh như băng đe dọa nhờ h ải nồng ta tư hạo sẽ không cưới sổ phi đâu tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hư hạnh phúc của tư hạo và hiểu hiểu sophie không thể nóc ông cũng không thể nóc mỉm cười nhưng nụ cười kia lại không mang đến cho người ta cảm giác ôn hòa mà mang theo nùi vị âm trầm Cả gì, tôi không muốn tranh cãi với bà tôi làm như vậy là có mục đích của tôi tôi cũng không hy vọng sẽ trở thành kẻ thù của bà dẫu sao chúng ta cũng đã là vợ chồng hai mươi mấy năm bà vĩnh viễn là người phụ nữ mà tôi yêu nhất tôi đã để cho p h ở giang s í t và sổ phi đưa con gái của bà trở về nước pháp trước nếu như bà muốn gặp cô ta hãy trở về nước pháp với tôi ông ta tiến lên đặt một tay lên bả vai của thẩm thi vi c a z i chúng ta đã là vợ chồng hai mươi mấy năm rồi bà hẳn là rất hiểu tôi đối với tôi mà nói thân là người đứng đầu của gia tộc nox tôi nhất định phải đặt lợi ích của toàn bộ gia tộc n o x lên làm đầu đây cũng chính là sứ mạng của tôi thẩm thi vi bỏ bàn tay đang đặt trên bả vai mình của n o x xuống b à l á n h đạm nhìn ông ta knox tôi hiểu sứ mạng của ông nhưng ông có rất nhiều phương thức để làm cho gia tộc n o x trở nên lớn mạnh không nhất thiết cần tư hạo tới thay ông làm cho gia tộc trở nên lớn mạnh n o x nhìn bà nói từ mười lăm năm trước lần đầu tiên lúc tôi nhìn thấy ngẩn tôi đã nhận định cậu ta là người nối nghiệp của tôi cho nên sau khi cậu ta thông qua khảo nghiệm tôi mới có thể chú tâm đào tạo cậu ta như vậy c ả gì tôi sẽ không thay đổi chủ ý thẩm thi vi nghe thấy ông ta nói như vậy vẻ thất vọng càng hiện rõ trên khuôn mặt của bà n o càng ngày ông càng để cho tôi thất vọng dứt lời bà lên tầng thu thập chuẩn bị trở lại nước pháp sau khi bà lên tầng nhưng c câu mày lại, n ông ta không có ý định thay đổi chủ ý trụ sở chính của long tư hạo là ở m a r s e i l l e nước pháp m a r s e i là l l e một thành phố cổ có 2.500 n ă m lịch sử nằm dọc theo bờ biển địa trung hải là hải cảng lớn nhất của nước pháp phong cảnh tuyệt đẹp khí hậu dễ chịu trụ sở chính liên minh lờ dê giờ của long tư hạo được đặt ở nơi đó tòa nhà có kiến trúc như một tòa lâu đài khổng lồ nam sừng s ư n g ở trên một hòn đảo bí ẩn tòa lâu đài có kiến trúc sáu tầng lầu cao chót vót toàn thân trắng như bạch ngọc vậy ở giữa là cửa treo kiến trúc mang phong cách cổ điển nhưng lại dễ cố thủ bên trong lâu đài có quảng trường lớn rộng bằng một nửa sân đá bóng hai bên được đặt hai pho tượng trắng còn có một đài nước phun hình tròn lâu đài nằm ở chính giữa đỉnh lâu đài được thiết kế bằng chất liệu thủy tinh tạo thành lớp phòng vệ trong suốt mà thủy tinh trong suốt này dĩ nhiên là kính chống đạn hơn nữa bốn phía của tòa lâu đài được trang bị bức xạ hồng ngoại có hệ thống phòng phủ tân tiến nhất người bình thường không thể nào vào được điểm hạ cánh máy bay tư nhân của long tư hạo là sân bên ngoài lâu đài sau khi máy bay hạ cánh tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập thấy tòa lâu đài có lối kiến trúc khổng lồ này hai bé đều cùng hoảng sợ trận to mắt biệt thự thủy lộ hồ ở thành phố ca trong nước đã đủ hùng vĩ nguy nga rồi nhưng so với tòa lâu đài trước mắt thì nhất định chỉ như núi cao còn có núi cao hơn mà thôi nơi này có thể quăng biệt thự thủy lộ hồ ra xa hơn mấy chục con phố ấy chứ đây cũng là lần đầu tiên lăng đi nạ đến trụ sở chính của long tư hạo sau khi nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này cô ấy cũng hoảng sợ trận to đôi mắt nâu cô ấy học theo giọng điệu của tiểu nghiên nghiên hoa hoa anh tư hạo chủ nhân của tòa lâu đài này là anh sao hoa hoa thật là đẹp chúng ta không phải tới để nghỉ phép lăng hàn dạ đi tới bên cạnh cô ấy đưa tay khép miệng cô ấy lại nhiệm vụ chủ yếu của em là chăm sóc kỹ cho nghiên nghiên và ạ lần bây giờ long tư hạo đang vô cùng lo lắng cho lê hiểu mạng anh nhìn tiểu nghiên nghiên và tiểu long d ậ p dịu dàng nói Nhiên nghiên nghiên a lần các con tạm thời ở nơi này đ ạ t đi sẽ đi đón mùm mì trở lại tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập đều cùng gật đầu bọn con sẽ chờ đ ạ t đi trở lại chương 910, n h â n yêu nhìn đủ chưa một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo ngồi s ổ m người xuống rồi hôn lên trán nhỏ của tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập đ ạ t đi sẽ nhanh chóng trở lại dứt lời anh ngồi dậy ánh mắt thâm trầm bắn về phía lạc thụy mang bọn họ đi vào lạc thụy khẽ gật đầu vẻ mặt nghiêm cẩn mang hai nhóc này đi vào thì không thành vấn đề nhưng tổng giám đốc này anh chắc chắn là mình chỉ đi đến trang viện lâu đài b i p h ệ của knox như vậy là có thể mang tổng giám đốc phu nhân ra ngoài được trang viện lâu đài b i p h ệ là trụ sở chính của knox toàn bộ trang viện có diện tích khoảng một trăm năm mươi hectare trong trang viện có lâu đài hồ sông rừng rợm bên ngoài trang viện toàn bộ lâu đài đều được bức tường thành do núi đá tạo thành bao quanh mà bốn phía trang viện đều được canh gác bởi lực lượng quân đội có trang bị vũ trang lực lượng vũ trang gần ngàn người này là quân đội do knox tự xây dựng trang bị vũ khí hoàn hảo kỷ luật nghiêm minh còn chính quy hơn so với quân đội của chánh phủ vì vậy nếu long tư hạo không có kế hoạch chu đáo và có đủ thực lực thì rất khó có thể mang l ễ hiểu mạn từ bên trong ra lăng hàn dạ cũng đi tới bên cạnh long tư hạo ngưng trọng nói long thiếu tôi biết anh đang rất lo lắng cho hiểu hiểu bảo bối của anh nhưng lạc thụy nói đúng anh chỉ đi như vậy thì không thể mang hiểu hiểu bảo bối của anh ra ngoài được chúng ta cần phải định ra một kế hoạch chu đáo dĩ nhiên là long tư hạo biết cần phải định ra một kế hoạch chu đáo trước nhưng bây giờ anh phải nhìn thấy hiểu hiểu của anh trước đã anh phải chắc chắn cô an toàn rồi mới tính tiếp anh c a o mày nói tôi đi đến trang viện bi phế để nhìn thấy hiểu hiểu trước đã dứt lời anh quay trở về máy bay tư nhân của mình lăng hàn dạ không yên tâm để long tư hạo đi một mình như vậy long thiếu để tôi đi cùng với anh long tư hạo khẽ gật đầu coi như là đ ã ứng đợi lăng hàn dạ lên máy bay sau khi máy bay cất cánh lạc thụy mới dắt tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long dập đi vào t ò a nhà khổng lồ phía sau lưng kia bên trong lâu đài giống với bên trong biệt thự thủy lộ hồ vậy cứ cách một đoạn là sẽ có người đứng canh giữ điều khác biệt chính là người đứng canh giữ ở biệt thự thủy lộ hồ chính là vệ sĩ mà người đứng canh dự ở nơi này tất cả đều là thành viên nội bộ của liên minh l r g người người đều là cao thủ lấy một địch mười tiểu n g h i ê n n g h i ê n vừa đi theo lạc thụy vừa tò mò hỏi chú lạc nơi này là nhà của đạt đi sao lạc thụy gật đầu anh ta mỉm cười nói tiểu bất điểm tiểu tổng giám đốc nơi này là trụ sở chính của tổng giám đốc tất cả thực lực của tổng giám đốc đều tập trung ở nơi này nhưng tổng giám đốc đã nói biệt thự thủy lộ hồ ở thành phố ca trong nước mới là nhà của tổng giám đốc bởi vì nơi đó là nơi mà ông ngoại của tổng giám đốc đã từng ở mẹ của tổng giám đốc đã từng ở bà ngoại của tổng giám đốc còn có cha của ông ngoại tổng giám đốc cha của cha của ông ngoại tổng giám đốc cũng ở quan trọng nhất chính là có tổng giám đốc phu nhân và các cháu còn có thấy lạc thụy lại bắt đầu phát huy tinh thần dài dòng của anh ta lăng đi nạ đi ở phía sau bước từ từ lên trước đứng ở trước mặt lạc thụy liếc nhìn anh ta lạc thụy chết bầm anh không dài dòng thì sẽ chết người hả lạc thụy vừa nhìn thấy lăng đi nạ anh ta lại nhớ đến dáng vẻ ăn mặc mát m ẻ của cô ánh mắt của anh ta không tự chủ được lưu chuyển trên người cô ánh mắt của anh ta như tia nắng gắt vậy lưu chuyển di soi ở trên người lăng đi nạ làm cho gỏ má của cô dần nóng lên toàn thân đều rất không được tự nhiên cô ấy trợn tròn mắt nói lạc nhân yêu anh nhìn đủ chưa lạc thụy nhìn dáng vẻ hung dữ của lăng đi nạ anh ta hơi híp mắt cười không trả lời lại lăng đi nạ mà nhìn về phía tiểu nghiên nghiên và tiểu long dở tiểu bất điểm tiểu tổng giám đốc các cháu vừa mới đến đây chú sẽ đưa các cháu đi dạo quanh đây tổng giám đốc sẽ không thể trở lại ngay được dứt lời anh ta lại nhìn về phía lăng đi nạ tiểu thư lăng đi nạ cô cứ tùy tiện ngàn vạn lần đường đi theo tôi lăng đi nạ đi về phía trước nắm lấy tay nhỏ của tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập tiểu khả ái nhóc đẹp trai chị đi nạ sẽ dẫn các em đi dạo không cần phải đi dạo cùng cái kẻ cuồng dài dòng đó nữa tiểu nghiên nghiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhữ mày nhỏ hỏi chị đi nạ chị quen thuộc nơi này sao lăng đi nạ nở nụ cười quyến rũ đi dạo không phải là nấu ăn đi thôi chúng ta qua bên kia trước lạc thụy thấy lăng đi nạ dắt tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long dập đi dạo ở trong lâu đài anh ta đi theo bọn họ sau lưng bởi vì trong lâu đài có nhiều khu vực cấm nên anh ta phải đi theo để tránh bọn họ xông lầm vào nơi nguy hiểm bị nhân viên bắt lại Chương nhân yêu nhìn đủ chưa hai nhóm dịch thất liên hoa trang viện lâu đài bi phẩy hệ lê hiểu mạn đã đến trang viện lâu đài ở pháp của knox trước mấy người lòng tư hạo ba giờ cô đang bị an b à i ở trên tầng hai một biệt thự nhỏ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trong trang viên hơn nữa bên ngoài cửa phòng có bốn người cầm súng máy mặc quân trang của trang viện canh phòng phòng ngừa cô chạy mất ngoài binh lính trong đội quân mà knox tự thành lập canh phòng ở ngoài cửa phòng xung quanh toàn bộ biệt thự nhỏ đều có binh lính canh phòng ngay cả tầng chốt của biệt thự nhỏ cũng có binh lính dùng súng trường tự động canh phòng bọn họ giám sát 24-24 giờ nếu long tư hạo muốn mang l ấ hiểu mạn ra khỏi biệt thự nhỏ thì với sức của một người là không thể nào làm được tất cả nơi này đều đã được quân sự hóa đồng phục thống nhất những quân nhân kia đều mặc quân trang cầm súng máy người không biết còn tưởng rằng đang tiến vào căn cứ quân sự vệ sĩ thì mặc áo trắng q u ồ n đen đeo găng tay trắng đều là người ngoại quốc không có người hoa lúc này lê hiểu mạn đang đứng ở trước cửa sổ trong phòng cửa sổ hình bầu dục ngoài cửa sổ là bãi cỏ xanh mướp của trang viên xa hơn nữa là r ừ n g rậm xanh biếc cây cổ thụ trọc trời phong cảnh ưu mỹ nhưng từ chỗ của cô vẫn có thể nhìn thấy binh lính canh phòng đi đi lại lại tuần tra ở trong trang viên bởi vì canh phòng s x n g nghiêm nên cô không thể nào ra được mà điện thoại di động của cô cũng bị đại quản gia p h ở r ă n g xít tịch thu câu n g h ị thông suốt biết long tư hạo cũng không thể làm gì được nhưng cô tin rằng tư hạo của cô nhất định sẽ sớm tìm tới nơi này nội thất trong phòng của cô được bày biện rất sang trọng tất cả những thứ cần thiết đều có duy chỉ không có công cụ truyền tin sau khi thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ lại cô xoay người đang muốn ngồi xuống ở trong căn phòng xa hoa ngoài cửa bông truyền đến giọng nói cung kính mạ đệ mọi rèn nghe thấy câu mạ đệ mọi rèn này lê hiểu mạn hơi n h e o mắt lại người canh phòng bên ngoài là người pháp nên dĩ nhiên là bọn họ nói tiếng pháp cô vừa vặn biết chút tiếng pháp câu mạ đệ mọi rèn này nghĩa là tiểu thư mà người được gọi là tiểu thư ở chỗ này ngoài sổ phi ra thì không còn ai xem ra cô ta lại đến tìm cô gây phiền t h o i rồi c ô ngồi xuống ở trên ghế salon trong phòng dáng vẻ ung dung bình tĩnh ký lai chi tắc a n chi thứ mà cô phải giữ vào lúc này chính là tâm thái đó ký lai chi tắc a n chi chuyện gì đến cũng sẽ đến cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó từ cô bị bắt từ thành phố ca đến đây sau khi tỉnh lại cô vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh sở dĩ cô biết nơi này là nơi nào là bởi vì sau khi cô xuống máy bay đã trực tiếp bị mang tới biệt thự nhỏ được xây dựng bằng đá cẩm thạch này là phờ giang xít nói cho cô biết nơi này là trang viện lâu đài bi phẩy ệ là nơi ở chính của knox hơn nữa p h ư a n g s u t còn nói cho cô biết mục đích knox bắt cô tới nơi này là vì ép long tư hạo cưới sophie muốn anh cử hành hôn lễ long trọng với sophie ở ngay trước mặt tất cả mọi người trong gia tộc knox sau khi kết hôn với knox tư hạo của cô cũng chỉ có thể ở nơi này lấy chuyện làm cho gia tộc knox trở nên lớn mạnh làm mục đích và sứ mạng hơn nữa toàn bộ người của gia tộc n o x đều ở trong trang viên chiếm diện tích 150 h e c ta này sau khi sophie đi vào cô ta thấy lê h i ể u mạn đang bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon giống như là đang đợi cô ta cô ta để nén hận ý với cô ở trong lòng xuống nở nụ cười ôn uyển đi tới ngồi xuống đối diện lê h i ể u mạn cô ta quyến rũ hất mái tóc ra sau mỉm cười nói nơi này rất đẹp phải không lê hiểu mạng lãnh đạo nhìn về phía s o phi e đang thu liễm tính tình lại giả bộ giống như một thiên kim thục nữ dịu dàng cô cong ngôi dưới đúng là rất đẹp nhưng tôi thấy hẳn là cô phải chịu rất nhiều áp lực khi ở nơi này đi sophie lúc này và lúc ở thành phố ca giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy cô ta thu lại nụ cười trên mặt nhưng vẫn duy trì một phần ưu nhã kia tại sao cô lại nói vậy lê hiểu mạn hơi nâng mi mắt ở chỗ này cô là thiên kim duy nhất của gia tộc nox từng lời nói từng hành động của cô đều bị người ta chú ý vì duy trì hình tượng thiên kim của mình cô phải giả bộ lịch sự giả bộ thùy mị giả bộ dịu dàng giận không được biểu lộ ra ngoài cười không lộ răng cuộc sống như vậy rất mệt mỏi phải không nếu là tôi muốn cười lại không thể cười muốn giận không thể giận c ò n p h ả i duy trì nụ c ư ờ i dịu d à n g mọi l ú c mọi n ơ i t ô i sẽ cảm thấy r ấ t m ệ t m ỏ i cũng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, cho lớn, sẽ thấy rất áp dù n ơ i này có đẹp t hai ế nào n đi ữ thì cũng chỉ là một chỉ cũng c là á nhà Trường hoa lệ mà thôi. mà tù lệ 912, không thể để cho cô mạo hiểm một nhóm dịch thất liên hoa lần đầu tiên khi cô bước vào biệt thự thủy lộ hồ cùng với long tư hạo cô cảm thấy nơi đó giống như là một cái nhà tù hoa lệ nhưng bây giờ cô cảm thấy nơi đó là thiên đường là tổ ấm của cô và long tư hạo cơn giận trong lòng sổ p h ì dần hiện lên trên mặt cô ta siết chặt hai tay lại ánh mắt trở nên âm oan giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo và tự tin lê hiểu mạn đến nơi này rồi thì cô đừng có mà nghĩ đến chuyện tùy tiện đi ra ngoài tôi nói cho cô biết nếu tư hạo không đáp ứng cử hành hôn lễ với tôi vậy thì cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy anh ấy lê hiểu mạn như muốn chọc giận cô ta cô dếu cẩn nói sophie nếu như tôi là cô xảy ra chuyện như vậy tôi sẽ không gặp lại tư hạo đâu vậy mà cô lại vẫn có suy nghĩ muốn gả cho anh ấy cô cảm thấy bây giờ cô xứng với anh ấy sao Sophie biết lê hiểu mạn đang ám chỉ chuyện cô ta bị mười hai tên côn đồ thay phiên nhau cưỡng bức ở thành phố ca trong nước cô ta siết chặt tay thành nằm đấm ánh mắt tràn đầy hận ý và tức giận cô ta nhìn lê hiểu mạn gần giống như muốn nổi điên lên lê hiểu mạn chọc giận tôi không có lợi với cô đâu nơi này là nhà tôi tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào lê hiểu mạn không lộ chút sợ hãi nào giết tôi thì cô cũng mất luôn tiền đặt cuộc để uy hiếp tư hạo mà tư hạo sẽ bỏ qua tất cả mà phá hủy nơi này cô tin tưởng tư hạo của cô nhất định sẽ làm như vậy bây giờ sophie cực kỳ cực kỳ cảm thấy khó chịu và căm ghét dáng vẻ lãnh đạm và không chút e ngại kia của lê hiểu mạng cô ta rất muốn khiến cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết ngay bây giờ nhưng n o x c h a của cô ta đã thông báo tạm thời không thể làm tổn thương cô vì vậy cô ta mới tạm thời đè nén căm hận trong lòng kia xuống bây giờ cô ta không thể giết cô nên cô ta tới nơi này chính là muốn làm cho cô phải ấm ức khiến cô khổ sở bị thương thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh kia của cô lại khiến cô ta rất muốn nổi điên lê h i ể u m ạ n cô ta t r ợ t bật dậy hung ác nhìn chằm chằm vào cô coi như tôi không xứng với tư hạo nhưng toàn bộ gia tộc nox này xứng với cưới tôi anh ấy có thể có tất cả nơi này anh ấy cưới tôi thì chẳng khác nào cưới toàn bộ gia tộc nox nói đến đây cô ta đến gần lê hiểu mạn nhìn chằm chằm vào cô rồi nở nụ cười tàn nhẫn cô có biết toàn bộ gia tộc nox có bao nhiêu người không phần bề nổi thì quân đội do cha tôi tự thành lập có khoảng một ngàn người ngoài đội quân được trang bị vũ trang này còn có lê hiểu mạng không nhịn được cắt đứt lời của cô ta tôi không có hứng thú với chuyện gia tộc n o c có bao nhiêu người coi như toàn bộ gia tộc n o c của cô có gần mười nghìn người thì cô cũng không dọa được tôi đâu l ử a giận trên mặt sổ p h ì dần tiêu tán đi nhưng lạnh lùng trong mắt vẫn giữ nguyên lê hiểu mạng cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ dù thế nào cô cũng phải muốn tư hạo vì cô mà nổi lên v à chạm với cha tôi liều chết người chết kẻ sống cô mới cam tâm sao cô đang hại anh ấy mà thôi nếu như cô thật sự yêu anh ấy thì cô không nên để anh ấy phải trở thành người vòng ân phụ nghĩa nghe thấy sophie nói như vậy lê hiểu mạn chỉ hơi nâng mi mắt cô bình tĩnh nhìn cô ta theo như cô nói vậy tôi phải làm như thế nào sophie cúi người hung hãn g nhìn chằm chằm vào lê hiểu mạn hẳn là cô nên tự động rời khỏi anh ấy đây mới là thật sự yêu ha hạ lê hiểu m ạ n cười nhạo cô ta cô cảm thấy những lời này của sổ phỉ thật sự là quá buồn cười cô ta lại tới dạy cô thế nào là thật sự yêu nếu cô ta thật sự biết làm thế nào để yêu một người thì cũng sẽ không phá hư hạnh phúc của cô và tư hạo như vậy cô hơi ngước mắt lên đây chính là mục đích thực sự mà cô tới tìm tôi nơi này của cô không bị bệnh đấy chứ cô lấy tay chỉ vào đầu mình nhưng lại chuyên chú nhìn về phía sophie sophie vốn định nổi giận nhưng cô ta nhìn xuống khoe miệng vẫn còn duy trì nụ cười giả tạo vừa nhìn đã khiến cho người ta chán ghét lê hiểu mạn cô giã tới nơi này thì thứ mà tôi có chính là cơ hội và thời gian tới hành hạ cô cô cứ chờ xem tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống lê hiểu mạn trả lời lại tôi sẽ chờ Sophie âm lãnh nhìn cô rồi hất cằm lên vẻ mặt thâm độc đi ra khỏi phòng sau khi ra ngoài cô nhìn bốn người đứng ở cửa rồi dùng tiếng pháp phân phó bọn họ không cho phép bất kỳ ai đưa ăn cho lê hiểu m ạ n nhưng bốn người này lấy lý do cô ta không phải là chủ nhân của bọn họ knox nên cự tuyệt không nghe theo lệnh của cô ta sophie bị cự tuyệt nên cực kỳ tức giận nhưng cô ta không phát tác ra chương c h í a không thể để cho cô mạo hiểm hai nhóm dịch thất liên hoa cô ta lớn lên ở chỗ này tự nhiên biết mặc dù đội quân tự thành lập dưới trướng cha cô ta không phải là quân đội chính quy của chính phủ nhưng bọn họ tiếp nhận huấn luyện giống với quân đội chính quy vậy hơn nữa bọn họ cũng nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh thượng cấp giống quân đội chính quy vậy ngoài mệnh lệnh của k n o t cha cô ta và phờ giang x í c ra bọn họ sẽ không nghe lệnh của những người khác không dừng lại quá lâu cô ta rời khỏi biệt thự nhỏ sau khi sophie rời đi vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt của lê h i ể u mạng dần trở nên ngưng trọng lại vừa rồi ở trước mặt sophie cô cố ý biểu hiện bình tĩnh và ung dung như vậy nhưng thực tế thì trong lòng cô không bình tĩnh chút nào sau khi xuống máy bay lúc đi vào trang viện cô cũng đã nhìn thấy xung quanh trang viện lâu đài này đều được đội quân chính quy canh giữ hơn nữa mỗi một người đều cầm súng máy x u ố n g trường nếu như tư hạo của cô muốn va chạm với knox cô sợ rằng anh sẽ bị thương thế nhưng bảo cô chủ động rời khỏi tư hạo giống như lời của sổ phi vừa nãy vậy tuyệt đối là không có khả năng mặc kệ phát sinh chuyện gì cả đời này cô cũng sẽ không rời khỏi anh đâu lúc cô đang nghĩ đến long tư hạo thì long tư hạo đang ở ngoài trang viện còn có lăng hàn dạ đi cùng bọn họ bị binh lính canh giữ ở ngoài trang viện vây quanh mấy chục họng súng trường tự động nhắm về phía hai người những binh lính này hoàn toàn coi long tư hạo và lăng hàn dạ là kẻ địch lăng hàn dạ nhìn mấy binh lính pháp kia anh ta cười lạnh nói các người đối xử với khách của chủ nhân các người như vậy sao lúc này đại quản gia p h ở giang xít nhận được tin đi ra nhìn thấy long tư hạo ông ta khẽ túi đầu tỏ vẻ cung kính thiếu g ra n g ẩ n hoan nên cậu trở lại trang viện sau đó ông ta hạ lệnh cho mấy binh lính đang chế họng súng về phía long tư hạo và lăng hàn dạ tránh r a tạo thành một con đường lăng hàn dạ thấy vậy đến gần long tư hạo hạ thấp giọng nói long thiếu nếu bọn họ đã tránh đường thì chúng ta cứ đi vào trước rồi nói sau long tư hạo không nói gì nhấc chân tiến vào trang viện lăng hàn dạ đi theo vào sau mặc dù phờ giang xít đi vào trang viên cuối cùng nhưng ông ta đi lên tiến phong theo cùng bọn họ còn có mấy chục binh lính cầm súng bọn họ đi ở hai bên sau lưng long tư hạo và lăng hàn dạ rõ ràng là muốn phòng ngừa bọn họ đột ngột ra tay ở trong trang viên để mang l ê hiểu mạn đi Bây giờ... long tư hạo còn không biết vị trí cụ thể của lê hiểu mạn là ở chỗ nào trong trang viên vì vậy anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mục đích hôm nay của anh chủ yếu là chắc chắn rằng hiểu hiểu của anh an toàn chỉ khi chắc chắn vị trí và sự an toàn của hiểu hiểu anh mới có thể tiến hành bước kế tiếp trong kế hoạch giải cứu trang viên này được canh phòng nghiêm ngặt hơn so với những nơi khác nhiều mỗi một binh lính đều được trang bị súng đạn nếu anh hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ không tránh khỏi nổ súng mà hiểu hiểu của anh lại chưa từng nhận được huấn luyện trong phương diện này nên khó tránh khỏi sẽ khiến cô bị thương đạn không có mắt chỉ sơ sẩy là đã có thể mất mạng vì vậy anh không thể để cho hiểu hiểu mạo hiểm theo anh như vậy được trang viên xây dựng không chỉ một tòa kiến trúc như vậy lớn nhất là tòa lâu đài lớn nơi đó là chỗ ở của knox lúc này long t ư hạo lăng hàn dạ đang đi trên con đường vòng tròn dẫn tới lâu đài mà con đường này hai bên đều là binh lính ăn mặc chỉnh tề mỗi người ai cũng nghiêm trang đứng gác tiến vào đại sảnh xây dựng theo phong cách châu âu mấy thành viên quan trọng trong gia tộc n o x đều chờ ở đó mà mấy người đó chính là người thân của n o x lúc n o x không ở đó thì bọn họ là người có quyền lớn nhất nhưng nếu p h e d e n sơ ở đó thì ông ta là người đại biểu cho knox bởi vì knox và thẩm thi vi chưa trở lại trang viên cho nên lúc này p h e d e n sơ là người có quyền lớn nhất ông ta thay mặt knox làm tất cả p h e d e n sơ đ ứ n g ở đại sảnh sau đó quay người cung kính chào long tư hạo thiếu dạng lẫn chủ nhân và phu nhân còn chưa trở lại trang viên xin chờ một lát long tư hạo không kịp chờ knox và thẩm thi vi trở về cũng không nói nửa câu vô nghĩa với Phở r den sơ sắc mặt lạnh lùng giọng điệu không cho phép người khác kháng cự tôi muốn gặp hiểu hiểu Phở r den sơ đứng đó gật đầu nhìn anh thiếu ra gần lần hiện tại cậu không thể gặp cô ấy long tư hạo hít mắt khoe môi n ế t lên nụ cười nguy hiểm nếu tôi cứ khăng khăng gặp thì sao frr d n sơ cúi đầu tiến lên vẫn cung kính với anh thiếu ra gần lần mời cậu không cần làm tôi khó xử lăng hàn dạ nhìn phở rèn sở cười t a mị đại quản gia phở rèn sơ ông đừng làm khó lăng thiếu nhà chúng tôi long thiếu nhà chúng tôi chỉ đi gặp hiểu hiểu nhà anh ấy thôi không làm gì khác các người bảo vệ nơi này nghiêm mật như vậy nếu long thiếu muốn đến mang hiểu hiểu bảo bối nhà anh ấy đi thì không thể chỉ tới hai người thôi đâu cho nên ông hãy nói cho lăng thiếu u h i ể hiểu bảo bối ở đâu đi dẫn anh ấy đi gặp hiểu hiểu nhà anh ấy tôi ở đây chờ làm con tin cho các người thế nào chương chín trăm mười bốn lăng thiếu tạm thời thành con tin nhóm dịch thất liên hoa f l o r e n sơ nhìn long tư hạo sắc mặt đầy khó xử tuy rằng ông ta có thể thay thế knox truyền mệnh lệnh nhưng cũng phải xem là mệnh lệnh gì đã chủ nhân nhà ông ta bắt lê hiểu mạn tới đây chính là ép thiếu ra g ầ n lần đồng ý cưới tiểu thư sổ phi nhà họ nếu ông ta để thiếu gia gần lần đi gặp vị lê tiểu thư kia nhỡ may xảy ra sai lầm gì thì ông ta gánh vác không nổi lăng hàn dạ thấy p h ở rèn sở còn đang khó xử thì nói tiếp đại quản gia p h ở rèn sở à, ông còn chưa tin long thiếu chỉ đi xem hiểu hiểu nhà anh ấy sao tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo với ông trước khi tiên sinh thuộc về anh ấy tuyệt đối không mang hiểu hiểu bảo bối đi huống h ổ còn có tôi làm con tin cho các người mà ông còn sợ gì chứ ông nên biết nếu long thiếu thừa kế gia tộc n o x thì anh ấy chính là chủ nhân mới của ông hiện tại ông như vậy sẽ không cảm thấy bất kính với anh ấy sao cả đời phờ rèn sơ đều trung thành với gia tộc n o x lời lăng hàn dạ nói thuyết phục được ông ta ông ta cung kính nhìn anh thiếu gia gợi lần cậu có thể đi xem vị lê tiểu thư kia nhưng không thể ở đó lâu đại quản gia Phở r è n sơ vẫn là ông thấu tình đặt lý lăng hàn dạ đi tới bên cạnh long tư hạo dối tay vỗ vỗ vai anh cười nói long thiếu tính mạng tôi ở trên tay cậu đấy mau đi xem hiểu hiểu bảo bối đi tôi ở đây chờ c ậ u long tư hạo vỗ vai anh ta tỏ vẻ vô cùng cảm kích Phở r è n sơ tự mình mang long tư hạo đi tới tòa biệt thự nhốt lê hiểu mạng mà lăng hàn dạ ở lại làm con tin bị phở rèn sờ lệnh mười mấy cây sung ghìm ở gió tất cả đều ă n mặc quân trang thủ vệ nghiêm ngặt ngừa anh ta bỏ trốn lăng hàn dạ thoải mái ở lại ngồi xuống ghế s o f a sau đó nhìn mười mấy cây súng đen ngòm đang chía vào mình khoe môi n ế t lên cười vui vẻ các người không cần như thế tôi sẽ không chạy đâu đại quản gia phở rèn sờ quá để mắt anh ta rồi lại an bài mười mấy người hầu hạ anh ta mười mấy người kia lạnh nhạt thật khác biệt so với lăng hàn dạ vẫn luôn nở nụ cười tuy rằng tạm thời trở thành con tin nhưng vẫn có người hầu nữ tới vì pha t r à cho anh ta thiếu ra gần l ẩ n vị lê tiểu thư kia ở trong phòng mời không cần ở lâu long tư hạo đảo mắt nhìn bốn tên đứng gác ngoài cửa sau đó rúi tay đẩy cửa đi vào anh vừa bước chân vào thì cửa đã bị đóng lại lê hiểu mạn ngồi trên s o f a nghe thấy âm thanh lập tức đứng lên thấy người vào là long tư hạo cô vừa kinh ngạc vừa vui sướng đôi mắt m ở mịn tầng hơi nước tư hạo em biết là anh sẽ tới m à cô muốn tiến lên thì long tư hạo đã bước thật dài tới trước mặt cô hai tay mở ra ôm cô vào lòng nhắm chặt đôi mắt lo lắng cho cô giờ mới bớt đi một chút anh ôm chặt lấy cô lẩm bẩm hiểu hiểu lê hiểu mạn ôm anh khuôn mặt tròn sâu vào ngực anh tư hạo thật xin lỗi lại để anh lo lắng rồi đều là do cô không đủ cảnh giác quá sơ suất nên mới bị người ta đánh lén sau lưng nghĩ đến tiểu nghiên nghiên bị ngất câu ngẩng đầu lên trong mắt đầy lo lắng tư hạo nghiên nghiên sao rồi long tư hạo mở mắt ra đôi mắt dịu dàng nhìn cô yên tâm đi nghiên nghiên không sao cả em thế nào bọn họ có gây khó dễ cho em không lê hiểu mạng thở phào nhẹ nhõm yên tâm sau đó mới mỉm cười nhìn anh n g h i ê n n g h i ê n không sao là tốt rồi yên tâm đi bọn họ không làm khó em em nghe phở r ẹ n sở nói knox bắt cóc em là vì ép anh cưới sổ p h ì đúng không anh sẽ không cưới cô ta long tư hạo kéo câu ngồi xuống đôi mắt nhìn cô chằm chằm anh sẽ mang em an toàn rời khỏi nơi này ừ lê hiểu mạng gật đầu đôi mắt đầy ý cười rỗi tay nắm tay anh sắc mặt trở nên nghiêm túc tư hạo nếu có thể thì không cần xung đột với knox em sợ anh gặp nguy hiểm anh biết long tư hạo vớt đầu cô anh còn muốn lợi dụng gia tộc lớn mạnh của ông ta cho nên anh sẽ không để tính mạng của mình bị nguy hiểm lê hiểu mạng nghe anh nói vậy tuy rằng không biểu hiện lo lắng ra bên ngoài nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng rốt cuộc nơi này vẫn là địa bàn của knox hơn nữa cô không nghĩ tới thực lực của ông ta lại mạnh như thế nếu tư hạo mà đối cứng với ông ta nhất định sẽ lưỡng bại c ầ u thương cô không muốn tư hạo bị thương lúc này ngoài cửa vang lên âm thanh cung kính của phở rèn sờ thiếu g i a gần l ẩ n phu nhân và chủ nhân đã trở lại chủ nhân trong miệng phở rèn sờ chính là knox hiểu hiểu chờ anh long tư hạo đứng lên g i ấ u đi lệ khí làm cho người ta sợ hãi sau đó ra khỏi phòng tư hạo lê hiểu mạn đứng dậy ôm lấy eo anh trong mắt đầy không nỡ tuy rằng không phải là sinh ly tử biệt nhưng cô thật sự không muốn tách ra khỏi anh dù chỉ nửa giây long tư hạo c ũ n g không muốn tách ra với cô anh ôm chặt cô túi đầu hôn lên chắn cô giọng điệu đầy dịu dàng anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này dứt lời anh túi đầu hôn cô lê hiểu mạn nhắm mắt dùng hết tình cảm đáp lại anh một lúc lâu anh mới không nỡ mà rời khỏi môi cô chương 915, không thể hành động thiếu suy nghĩ một nhóm dịch thất liên hoa trước khi đi anh đưa cho cô một di động để bọn họ tiện liên lạc p h r rèn sơ đứng chờ ngoài cửa thấy anh đi ra mới cung kính gật đầu thiếu ra gần l ẩ n chủ nhân nói muốn gặp cậu long tư hạo nhìn cánh cửa đằng sau lưng gương mặt như phủ một tầng băng mỏng nhấc chân rời khỏi căn biệt thự nhỏ anh đã gặp được cô sở dĩ không mang cô đi luôn là vì sợ cô bị tổn thương rốt cuộc thủ vệ của knox cũng không phải như đám vệ sĩ không súng hiểu hiểu của anh chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rất khó né tránh viên đạn anh sợ cô bị thương cho dù một chút thôi cũng đủ làm cho anh đau lòng muốn chết huống hồ là súng đạn cho nên anh mới không nắm chắc hoàn toàn để cô lông tóc vô thương rời khỏi nơi này thì sẽ không ra tay hơn nữa lăng hàn dạ còn đang làm con tin anh không thể hành động thiếu suy nghĩ long tư hạo đi tới chính sảnh của lâu đài thì thấy thẩm ti vi bà lo lắng đứng lên tư hạo hiểu hiểu sao rồi không có việc gì chứ long tư hạo nhìn bà dì yên tâm đi hiểu hiểu không sao không sao là tốt rồi thẩm thi vi nhìn long tư hạo thần s ắ c kiên định tư hạo con yên tâm đi dì sẽ thuyết phục n o c thả hiểu hiểu ra nếu ông ta không chịu dì sẽ nghĩ cách mang hiểu hiểu ra ngoài biểu tình long tư hạo vô cùng thâm thúy anh cúi đầu đi vào phờ rẽn sở và hai thủ vệ mặc quân trang đi theo sau lưng anh thẩm thi vi lập tức đi lên lầu hai của biệt tự bốn g ã canh giữ trước phòng lê hiểu mạn nhìn thấy b à t h ì cung kính c h à o theo nghi thức quân đôi ngực ư ớn thẳng tắp đồng thời hổ phu nhân thẩm thi vi không để ý tới họ mà trực tiếp vào phòng sau đó đóng cửa lại lê hiểu mạn nghe thấy có tiếng người đi vào còn cho là long tư hạo nhưng xoay người liền nhìn thấy thẩm thi vi cô kinh ngạc vui vẻ kêu lên mẹ hiểu hiểu để mẹ xem có làm sao không bị dọa hay không thẩm thi vi tiến lên cầm tay cô hai mắt lo lắng nhìn cô hiểu hiểu là mẹ hại con nếu ngày đó mẹ không hẹn con ra ngoài thì sẽ không bị bắt tới đây giờ phút này thẩm thi vi vô cùng thất vọng về knox càng phất hận hơn hai mươi năm tình cảm vợ chồng bà không nghĩ tới ông ta lại lợi dụng bà để bắt con gái của bà đi còn nhốt lại nữa nghe bà ấ y n ấ y và tự trách như vậy lê hiểu m ạ n dịu dàng cười mẹ không liên quan gì tới mẹ hết con không trách mẹ thẩm thi vi tức giận lần này knox thật quá đáng hiểu hiểu con yên tâm đi mẹ sẽ mang con ra ngoài mẹ sẽ không để bất cứ ai phá hỏng hạnh phúc của con và tư hạo lê hiểu mạn không muốn vì cô mà tình cảm của mẹ và knox bất hòa bọn họ làm vợ chồng nhiều năm như vậy nếu vì cô mà xung đột thì cô sẽ băn khoăn n o x bắt cô tới đây là uy hiếp tư hạo nhà cô cưới sophie cô cũng ghét ông ta vô cùng nhưng ghét thì ghét cô vẫn không hy vọng mẹ và n o x vì cô mà ẩm ý vợ chồng bất hòa mẹ chuyện này tư hạo sẽ xử lý con không hy vọng mẹ bị liên lụy vào hiểu hiểu thẩm thi vi đau lòng nhìn cô hốc mắt cứ nước mẹ xin lỗi mẹ biết vì sao con không hy vọng mẹ dính vào chuyện này mẹ biết con lo lắng tình cảm vợ chồng mẹ và knox vì con mà quyết liệt con vì người khác mà suy nghĩ nhưng người ta lại không suy nghĩ cho con không sao mẹ đố với knox đã nói đến đây bà dừng lại một chút mới nói cho dù có quyết liệt với ông ta mẹ cũng phải mang con rời khỏi đây hiện tại đối với mẹ con mới là quan trọng nhất mẹ sẽ không tiếc tất cả để bảo vệ cho con hạnh phúc mẹ lời này của thẩm thi vi làm cho lê h i ể u mạn rung động nước mắt tuân rời cô rối tay ôm mẹ nước nở nói mẹ c ả m ơn người thẩm thi vi ở cùng lê h i ể u mạn một lúc mới trực tiếp đi tìm sophie sophie đang ở trong phòng của mình sau khi trở lại trang viên cô ta chẳng khác nào công chúa phòng ngủ của cô ra rất lớn vô cùng xa hoa còn có hai người hầu pháp chờ trong phòng một người và một người giám hộ trở lại so phỉ ngươi lâu đài trang viên nàng chẳng khác nào là nơi này công chúa nàng phòng ngủ rất lớn xa hoa vô cùng có hai cái nước pháp hầu gái ở nàng phòng ngủ chờ còn có một người tùy thân và b à mẫu hai người đó là người làm bạn cho các tiểu thư trong đại gia tộc ở pháp mà hai người đó khác chính là ở trung quốc người tùy thân là giúp việc còn bảo mẫu là đại ma ma ở cổ đại trung quốc ở nước pháp chạm t ợ dần bảo mẫu là chuyên trách thẩm thi vi tiến vào phòng ngủ của sổ phi thì hai người hầu cả người tùy thân và bảo mẫu đều c u n g kính c h à o phu nhân thẩm thi vi dùng tiếng pháp bảo bọn họ rời đi mới đến trước mặt sổ phi sổ phi thấy sắc mặt bà không tốt cô ta cúi đầu nhỏ giọng gọi một tiếng mẹ thẩm thi vi thất vọng nhìn s o phi e đau đớn nói s o phi e con nhất định phải chia rẽ anh rể và chị con sao không phải đã nói con sẽ buông tay tư hạo sao con lần này đến lần khác g ậ t mẹ lần này tới lần khác là mẹ thất vọng con cứ nhất định phải là mẹ tuyệt vọng thì con mới cam tâm sao chương 916, không thể hành động thiếu suy nghĩ hai nhóm dịch thất liên hoa từ đầu tới cuối sổ phí đều cúi đầu hai tay buông bên người siết chặt vài phần đáy mắt hiện lên nồng đậm oán hận mẹ chuyện này là đặt đi làm chủ là đặt đi muốn tư hạo cưới con không phải là con lần này c o n chưa làm gì hết phải không ánh mắt thẩm thi vi nhìn cô ta chấm xuống trước khi ba con mang hiểu hiểu đi sao con không báo trước cho mẹ vì sao con và p h ở rèn sơ lại mang hiểu hiểu đến đây trước sophie hiểu hiểu nó mẹ sophie cắt nghênh lời bà nói ngước mắt nhìn bà hốc mắt đỏ lên biểu tình vô cùng ủy khủng ở lần này thật sự không liên quan đến con con cũng là bất đắc dĩ con không phải cố ý không nói cho mẹ là đặt đi không cho con nói mẹ ải cũng biết đặt đi luôn nghiêm khắc với con lời ông ấy nói con không dám không nghe thẩm thi vi nhìn sophie hủy khuất chỉ cảm thấy đau lòng khó chịu đứa con gái này của bà vì sao cứ thích diễn kịch như vậy bà nắm lấy tay sophie vẻ mặt nghiêm lệnh được sophie nếu như con là buộc lòng phải làm vậy vậy thì ngay bây giờ cùng mẹ ra ngoài kia tỏ rõ thái độ với ba con con phải nói cho ba con biết con sẽ không kết hôn với tư hạo phải để cho ba con từ bỏ ý định kia đi mẹ làm như vậy sẽ chọc giận ba sophie rút tay mình ra khỏi tay mẹ nước mắt tràn khắp mặt nhìn thẩm thi vi mẹ mẹ muốn ba thả lê hiểu mạn ra thì mẹ có thể trực tiếp nói với ba ba mẹ đã là vợ chồng nhiều năm như vậy mà lê hiểu mạn cũng là con gái mẹ có lẽ ba sẽ nghe lời mẹ ạ nếu giờ con đến nói với ba con không muốn kết hôn với tư h ả o nữa thì chắc chắn ba sẽ rất tức giận nói không chắc ba sẽ đuổi con ra khỏi gia tộc nữa ạ thẩm thi vi lạnh lùng con không sợ mẹ sẽ đuổi con ra khỏi gia tộc sophie cắn chặt môi dưới hoan ước nói mẹ ơi lần này thật sự là do một mình ba quyết định là ba muốn dùng thân phận con rể rồi thuận nước đẩy thuyền đưa anh ấy trở thành người thùa kế gia tộc nox sở dĩ ba làm như vậy là vì để chú l ủ tải và chú giặt không thể nói gì trong gia tộc nox ngoài knox ra thì lì tải và giặt là hai người hội tủ điều kiện để trở thành người thừa kế gia tộc nhưng knox lại không muốn bất cứ ai trong số họ trở thành người thừa kế gia tộc một gia tộc lớn cần có một người lãnh đạo xuất sắc và knox chỉ vừa ý mỗi lăng tư hạo thẩm thi vi nhìn sophie bằng ánh mắt vô cùng thất vọng nhưng vì lê hiểu mạng bà cố gắng dịu dàng hơn với sophie đặc biệt khiêm tốn sophie coi như là mẹ cầu xin con con hãy đi nói với ba con rằng con không muốn kết hôn với tư hạo chỉ cần con kiên trì không kết hôn thì ba con cũng sẽ không ép buộc nếu con không muốn nhìn thấy mẹ trước nay luôn cao quý uy nghiêm nhưng giờ lại hạ mình cầu xin cô ta chỉ vì lê hiểu mạn cô ta siết chặt hai tay trong lòng càng hận lê hiểu mạn thấu trời xanh nếu như không có lê hiểu mạn thì tư hạo nhất định sẽ yêu cô ta nếu như không có lê hiểu mạng thì mẹ cũng sẽ không thất vọng về cô ta cô không chỉ cướp đi người đàn ông mà cô ta yêu mến mà con cướp cả người mẹ từ nhỏ đến lớn chỉ nâng cô ta trong lòng bàn tay cho nên cô ta càng không thể vì cô mà đi chọc giận ba cô ta tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho cô lần trước những tên con đồ kia không thể hủy hoại cô là vì cô đã gặp may mắn nhưng mà lần này trước khi long tư hạo có thể đưa lê hiểu mạn rời khỏi trang viên cô ta phải cô ta nhìn thẩm thi vi qua màn nước mắt nhặt nhòa mẹ ơi con cũng là con gái mẹ nhưng mẹ vì lê hiểu mạn lại muốn con đi gặp ba và nói con không muốn kế hôn với tư hạo con sẽ không đi con sẽ làm theo những gì ba sắp xếp s o phi e con tư hạo sẽ không bao giờ cưới con mẹ cũng sẽ không để cho ba con chia rẽ tư hạo và hiểu hiểu còn con mẹ coi như chưa từng sinh ra con bởi vì câu nói sau cùng của thẩm thi vi mà sổ phi hoảng đến choáng váng không tài nào tin nổi mẹ ý của mẹ là mẹ không cần con nữa sao t ô i không có con gái lòng dạ đầu các như vậy nói xong thẩm thi vi quay người rời khỏi phòng ngủ của sổ phi bóng thẩm thi vi vừa dứt sophie liền đùng đùng nổi giận đập vỡ mọi thứ trong phòng nghe thấy âm thanh loảng xoảng vang lên cho nên người giúp việc cùng quản gia nhanh chóng đi vào trông thấy vẻ mặt giận dữ của cô ta bốn người bọn họ đều sợ đến không dám núp đ í c h đứng im không một hai đi lên ngăn cản phòng khách long tư hạo lăng hàn dạ và đám bốn người phất lãng lúc này trong đại sảnh của tòa lâu đài sắc mặt n g ọ c hệt như bộ đồ mà ông ta mặc trên người đen và trầm khoe mắt nhịp cùng khoe đuôi lông mày mang theo phẫn nộ nhìn tất cả bọn họ chương 917, m ộ t người lầu trên một người nhóm dịch thất liên hoa gần vẫn là câu nói kia cậu không đồng ý cưới sổ phỉ vậy thì cũng đừng muốn đưa lê tiểu thư đi ánh mắt long tư hạo r ấ t lạnh vậy thì chính là ngài đang muốn tôi trở thành kẻ thù của ngài thái độ của Knox có vẻ hòa hoãn gần tôi đã nói cho dù có kết hôn với sổ phì thì cậu là lê tiểu thư cũng có thể ở bên nhau tôi chỉ cần cậu lánh c h ứ n g v ớ i sổ phì và đứng trước gia tộc cử hành hôn lễ sắc mặt long tư hạo tối sầm vợ tôi chỉ có thể là hiểu hiểu có chết cũng sẽ không thay đổi knox không còn giận dữ và ép buộc nữa gần tôi sẽ cho cậu thêm ba ngày sau khi cậu đã suy nghĩ thật kỹ nếu như ba ngày sau vẫn là cậu không cho tôi một câu trả lời thỏa mãn thì tôi sẽ đưa vị lê tiểu thư kia đến một nơi không bao giờ có thể tìm thấy lăng hàn dạ đứng một bên nghe n o x nói như vậy liền không kiềm nổi mấy phần tức giận tiên sinh n o x ngài uy hiếp long thiếu chúng tôi ngài sẽ hối hận anh biết sở dĩ hiện tại long tư hạo chưa muốn xung đột với knox chính là vì long tư hạo vẫn còn nghĩ đến ân tình ông ta đã cứu anh nhưng nếu knox còn quá phận như vậy thì hẳn là sẽ không còn ân tình gì để long tư hạo phải gọi tên nữa rồi knox c h â m mặt ánh mắt sâu xa nhìn long tư hạo gần tôi chờ câu trả lời của cậu nói xong knox cau mày nhìn về phía đám người phất lãng phất lãng thiện khách vâng phất lãng cung kính lên tiếng đi đến cạnh long tư hạo đưa tay ra thiếu da n g ẩ n lăng thiếu da xin mời sắc mặt long tư hạo ưu ám nết môi lạnh lùng tốt nhất là chú nên đảm bảo trong ba ngày tới hiểu hiểu được c an toàn nếu cô ấy thiếu đi một sợi tóc thì tôi liền không tiếc mà phán tan toàn bộ gia tộc nox gần cậu yên tâm tôi đã nói tôi sẽ không giết cô ấy thì cũng sẽ không cho phép ai làm tổn thương cô ấy nhưng nếu như cậu ngẩn muốn dùng khoảng thời gian ba ngày kia mà tìm mọi cách đưa cô ấy đi thì e rằng tôi sẽ không thể đảm bảo không tổn thương cô ấy nữa cậu ngẩn đã biết đạn thì không có mắt nói xong câu nói sau cùng vẻ mặt knox cũng trở nên thâm trầm mang theo một tia tàn nhẫn là ông ta đang hứa sẽ đảm bảo an toàn cho lê hiểu mạ cũng là đang cảnh cáo anh long thiếu lăng hàn dạ đi đến cạnh long tư hạo k h o á t tay mình lên vai anh nếu tiên sinh k n ọ c đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho bảo bối hiểu h i ể u của cậu và cho chúng ta ba ngày để suy nghĩ thì giờ cũng nên về thôi knox cho bọn họ thời gian ba ngày để suy nghĩ chi bằng nói cách khác chính là cho bọn họ thời gian ba ngày để chuẩn bị giấu đi ý l ệ n h trong đáy mắt long tư hạo cùng lăng hàn dạ rời khỏi phòng khách lúc đi ngang qua tòa nhà lê hiểu mạn đang ở thì long tư hạo đ ỗ n g ngừng lại đôi mắt dài hẹp nhìn chăm chú lên tầng hai hiểu hiểu chờ anh nhất định anh sẽ đưa em ra ngoài an toàn xung quanh tòa biệt thự đều có ẩn nấp những tay súng bắn tỉa vì vậy anh không thể động thủ tựa như tâm linh tương thông lê hiểu mạn vừa vặn đi đến trước cửa sổ khoảnh khắc nhìn thấy long tư hạo đứng dưới lầu thì cô nhoài người ra ngoài cửa sổ mỉm cười nhìn anh tư hạo em đợi anh một người lầu trên một người lầu dưới cứ như vậy ánh mắt nhìn nhau thâm tình rất lâu sau long tư hạo mới rời khỏi nơi đó ra khỏi t ò a lâu đài vừa bước lên phi cơ l a n g hàn dạ liền trưng ra vẻ mặt vô cùng thông cảm vỗ vai anh long thiếu cậu và hiểu hiểu nhà cậu cũng thật là sóng dồn gió rợp n h a Nó c h o cậu thời gian ba ngày suy nghĩ chẳng bằng cho cậu thời gian ba ngày để chuẩn bị thật là không biết ông ta nghĩ gì nhưng mà như vậy cũng tốt nguyên văn là nghĩa là có nhiều biến động nhiều sóng gió lúc này long tư hạo đang cực kỳ đau lòng anh không cách nào chịu nổi anh và hiểu hiểu phải cách xa anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ cô không xiết anh lạnh lùng ông ta cho rằng tôi không có cách nào đưa hiểu hiểu ra ngoài an toàn lăng hàn dạ khẽ cười xem gia vị n o x tiên sinh này là một người rất tự phụ mặc dù lăng hàn dạ là anh em vào sinh ra tử với long tư hạo nhưng anh ta không quá hiểu gióc knox anh ta nhìn về phía long tư hạo thấy chán anh níu chặt bỗng lần nữa cảm thông nói long thiếu đừng quá lo lắng hiểu bảo bối của cậu sẽ không sao đâu chúng ta có thể tận dụng ba ngày này nghĩ biện pháp đưa cô ấy ra ngoài trụ sở liên minh ờ lăng đi na tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập lúc này đang cuống đến điên đi qua đi lại trong tòa lâu đài lạc thụy cứ leo đ e o đi sau lưng bọn họ trông thấy tiểu nghiên ngừng chân không đi nữa cánh tay bé nhỏ mũm mĩm nện nện lên đầu gối có vẻ như do đi quá hóa mệt anh ta bước đến trước người nhóc con ngồi t r ồ m h ù m nhìn chương 918, triệu tập sát thủ ở nhóm dịch thất liên hoa tiểu bất điểm có phải đi nhiều quá hóa mẹ không nhóc con có k h á t hay đói không nào lạc thụy dịu dàng nói đưa tay xoa xoa đôi chân nhỏ giúp nhóc con tiểu n g h i ê n n g h i ê n cho mày nhìn lạc thụy mấp máy môi chú lạc thụy ơi sao ba cháu vẫn chưa trở lại thế ạ con rất nhớ ba và mẹ tổng giám đốc sẽ sớm trở lại lạc thụy dứt khoát đứng lên tiểu bất điểm tiểu tổng giám đốc hai đứa cũng m ệ t rồi chú đưa hai đứa về phòng mình nhé cách phối trí của mỗi phòng trong tòa lâu đài cơ bản không khác nhau nhiều lạc thụy đưa hai nhóc con đi theo thang máy lên đến lầu ba dẫn đến từng phòng một phòng của lăng đi nạ bên cạnh phòng của tiểu nghiên nghiên chắc có lẽ không có mẹ ở đây cho nên hai nhóc con không mấy vui vẻ sau khi dẫn hai đứa nhóc đi tham quan quanh phòng lạc thụy lại dẫn bọn nhỏ đi đến ăn dùng cơm nữ giúp việc trong tòa lâu đài đều là người pháp bếp trưởng cũng là người pháp nhưng sẽ làm món ăn trung quốc tiểu n g h i ê n n g h i ê n ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm vào một đống thức ăn trước mặt tay chống cảm không hề có chút cảm giác muốn ăn tiểu long dập ngồi đối diện nhóc con mặc dù không đưa tay chống cằm nhưng cũng lặng im ngồi ở đó không hề đ ộ n g đũa lăng đĩ nạ trông thấy hai đứa nhóc không muốn ăn cho nên cô cũng không muốn ăn cô liếc mắt nhìn lạc thụy lạc thụy anh tư hạo và anh trai tôi bao giờ thì về còn có lê hiểu mạn kia nữa sao cô ấy lại bị ba sổ phi đưa đến nơi này thời điểm lăng hàn giả mang cô đến mạ s ẩ y lẹt cùng với bọn họ cũng không c ó n ó i với cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chỉ nói là lê hiểu mạn bị ba của sổ phi bắt cóc đến mạ s ẩ y lẹt anh tư hạo của cô muốn tới mạ s ẩ y lẹt đưa cô ấy ra ngoài bảo cô đến chăm sóc tiểu nghiên nghiên và tiểu long dở nói đến sophie mặc dù có biết cô ta nhưng vẫn chưa gặp mặt trực diện lần nào rất nhiều chuyện liên quan tới sophie và knox đều là câu nghe được từ anh anh của mình mà cô gặp được long tư hạo hiển nhiên là dựa vào quan hệ của anh trai mình và long tư hạo lúc cô gặp anh thì cô mới chỉ mười bảy tuổi lần đầu tiên nhìn thấy anh cô liền bị gương mặt điện trai mê người cùng khí chất tao nhã cao quý của anh hấp dẫn trong lòng luôn mong tưởng sẽ có một ngày bản thân có thể trở thành nàng công chúa được anh nâng trên tay mà yêu thương chỉ tiếc anh đối với cô trước sau đều là lạnh lùng xa cách không nóng không n vội lạc thụy nhìn về phía lăng đi nạ đang tính mở miệng ra thì bỗng nhìn thấy long tư hạo và lăng h à n dạ đi vào ba đã về Ba, mắt nhỏ vừa thấy long tư hạo đi vào tiểu nghiên nghiên và tiểu long dập liền đứng lên chạy khẽ về phía anh tiểu nghiên nghiên dòm sang sau lưng ba và chú lăng nhưng lại không thấy mẹ của mình nhóc con cau mày đỏ mắt ầng mặt nước ba ơi mẹ sao rồi ạ ba vẫn chưa thể đưa mẹ trở về sao ạ long tư hạo ngồi s ổ m người xuống bế tiểu nghiên nghiên lên đôi mắt đen mực giật đầy đau lòng nhìn nhóc con nghiên nghiên yên tâm Mẹ mẹ mẹ không khẽ chuyện gì, ba sẽ nhanh chóng đưa mẹ trở về. Vâng à, tiểu nghiên nghiên khẽ giọng đáp, túi thấp đầu, nhưng con rất nhớ Vâng giọng con gì, có tiểu đầu, ba đưa sẽ đáp, trở túi rất về. ạ, ạ. lăng hàn dạ đứng bên cạnh nhìn thấy tiểu nghiên nghiên sắc khóc bèn an ủi nghiên nghiên trậu hoa nhỏ cháu phải tin ba cháu chứ rất nhanh thôi ba sẽ đưa mẹ cháu trở về long tư hạo đặt tiểu nghiên nghiên xuống đưa di động cho nhóc con nhớ mẹ có thể gọi điện thoại cho mẹ tiểu nghiên nghiên nghi ngờ ba ơi không phải di động của mẹ không gọi được sao ạ long tư hạo con môi bây giờ có thể gọi tuyệt quá tiểu nghiên nghiên một giây trước thì sắp khóc mà một giây sau đã vui vẻ trở lại nhóc con nhận lấy di động sau đó cùng tiểu l o n g dập gọi điện cho mẹ cả ba người long tư hạo lăng hàn dạ lạc thụy đi ra khỏi nhà ăn theo thang máy đi lên tầng năm sau đó đi vào căn phòng được sáu thành viên ở canh gác bên ngoài lạc thụy nhịn không được vừa vào phòng liền hỏi tổng giám đốc n o x nói thế nào vẫn là muốn anh cưới s o phi e sao lăng hàn dạ lên tiếng n o x cho long thiếu thời gian ba ngày để suy nghĩ chính xác là ông ta quyết tâm muốn long thiếu cưới con gái ông ta phu nhân cũng không ngăn cản được quyết định của n o x lạc thụy nhìn long tư hạo một cái rồi ngồi xuống dù sao thì tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân cũng đã linh chứng trùng hôn là phạm pháp chỉ cần tổng giám đốc không ly hôn với tổng giám đốc phu nhân là được lăng hàn dạ c a o mày theo tôi thấy knox chỉ cần long thiếu của hành hôn lễ cùng sổ phỉ trước sự chứng kiến của toàn bộ gia tộc knox mà thôi long thiếu có ly hôn hay không ông ta không quan tâm lạc thủy cười tủm tỉm nhìn về phía long tư hạo tổng giám đốc tôi có cách có điều cách này không mấy tốt cho lắm anh có thể giả vờ đồng ý kết hôn với sophie sau đó nhân cơ hội này tìm cách cứu tổng giám đốc phu nhân ra ngoài biện pháp mà lạc thụy nói đến không phải long tư hạo chưa từng nghĩ qua nhưng anh tuyệt nhiên không muốn cử hành hôn lễ cùng sophie coi như giả cũng không được đời này anh chỉ có một mình hiểu hiểu là cô dâu nếu anh làm vậy anh sẽ có lỗi với hiểu hiểu hơn nữa cách giả vờ đồng ý này căn bản không thể thực hiện với knox một khi anh đồng ý kết hôn với sophie thì việc đầu tiên knox làm chính là làm cho anh và hiểu hiểu ly hôn sau đó buộc anh phải l ã n h chứng với sophie cuối cùng mới là cử hành hôn lễ mà trước đó knox sẽ không để anh gặp hiểu hiểu của anh đồng thời toàn bộ quá trình ông ta đều sẽ đi theo tận mắt nhìn thấy anh và sophie l ã n h chứng vì vậy cách này không hề có tác dụng với knox mà anh cũng xem thương cách thức như thế anh hiểu mắt đời này tôi chỉ có thể cử hành hôn lễ cùng hiểu hiểu trông thấy vẻ mặt kiên định của anh lạc thụy lại lên tiếng tổng giám đốc tôi còn có cách khác chính là triệu tập mười sát thủ của liên minh ở trở về có thêm bọn họ thì việc đối phó với knox sẽ dễ dàng hơn rất nhiều chương chín trăm mười chín hiểu hiểu điểm yếu của anh nhóm dịch thất liên hoa lăng hàn dạ đồng ý nói long thiếu tôi đồng ý với lời của lạc thụy trong tay cậu là mười tinh anh của tinh anh kia mấy năm nay đều phân tán khắp nơi nhận nhiệm vụ giờ cũng là lúc triệu tập họ rồi còn có nghĩ đến tô dịch lăng hàn dạ khó hiểu hỏi gần đây tô dịch xảy ra chuyện gì vậy phát sinh chuyện lớn như vậy đây chính là lúc cần người cậu ta đi đâu rồi chứ lạc thụy lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết tô dịch ở đâu long tư hạo nghe lăng hàn giả nhắc đến tô dịch thì hai mắt n h e o lại trầm giọng nói lạc thụy việc triệu tập giao cho cậu vâng lạc thụy đáp hai mày nhữ lại lẩm bẩm ai chuyện triệu tập như thế này trước kia đều do tô thiếu phụ trách anh ngẩng đầu nhìn về phía long tư hạo tổng giám đốc có phải tô thiếu xảy ra chuyện gì rồi không lần trước không phải ngài để anh ấy đi điều tra về chuyện người thần bí sao vì sao giờ cũng biến mất như người thần bí không thấy đâu hết vậy tôi gọi mà không ai nghe máy nghe lạc thụy nói xong long tư hạo không đáp lời che giấu nội tâm phức tạp dưới đáy mắt anh đứng lên tôi xuống xem nghiêng nghiêng và ạ lần một chút sau khi anh rời đi lạc thụy nhìn lăng hàn dạ nghi ngờ hỏi Lăng Thiếu, có phải anh cũng thấy dạo này khi nhắc đến tô dịch vẻ mặt của tổng giám đốc rất không tốt không nghe lạc t h ủ y nói vậy lăng hàn dạ cũng nhận ra tôi nghĩ long thiếu và tô thiếu có thể là đã xảy ra chuyện gì rồi nếu cậu ta biết chúng ta đến mạ s ầ y lẹt thì cũng tự sẽ đến thôi cậu nhanh chóng triệu tập người đi long thiếu vẫn chờ bọn họ để tự đi đối phó với knox lạc t h ủ y nhớ mày vẻ mặt đưa đám chuyện này vốn là công việc của tô dịch lăng hàn dạ đưa mắt nhìn lạc thụy cười cứ từ từ liên lạc với bọn họ không q u ấ y r à y cậu nữa lăng hàn dạ ra ngoài lạc thụy không thể không ngồi xuống trước máy tính liên minh lờ dê giờ thập đại thợ săn theo thứ tự là xích xả bạch xa hỏa mân tôi u vạ cột n h ậ n đ ạ p vi khưu đặc đan khắc y dẹ ux h ạ cừng vì họ bao gồm mười người hợp lại nên gọi là thập đại thợ săn là người trong liên minh lờ giờ mỗi người có thể địch lại mười mấy người thậm chí là trăm người bọn họ chính là tinh anh của tinh anh trong trang viên phỉ nhĩ n ó ở trong thư phòng chứ anh ra còn có một người đàn ông đang mặc áo gió màu đen cũng đeo mặt nạ quỷ chính là người thần bí cho hắn ba ngày chẳng khác gì là để cho hắn có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối phó ngài người thần bí dùng ánh mắt bình thản nhìn n o x khẽ gật đầu thái độ cung kính n o x tan nhẫn hít mắt cười lạnh tôi không sợ hắn chuẩn bị sẵn sàng thế nào có vị lê tiểu thư kia trong tay hắn ta sẽ không dám đối phó toàn lực người thần bí nhắc nhở chủ nhân ngài uy hiếp hắn như vậy sợ hắn chỉ làm ngược lại cũng không chắc sẽ cưới con gái ngài nóc dùng ánh mắt sắc bén bắn về phía người thân bí cậu đã nói với tôi cậu ta rất yêu vị lê tiểu thư kia vậy điểm yếu của cậu ta chính là lê tiểu thư cô ta đúng là điểm yếu của long tư hạo nhưng nếu chủ nhân động vào một sợi tóc của cô ta hắn cũng sẽ liều mạng với ngài chủ nhân quyết định bắt người tới nước pháp sao không cho tôi biết nóc d âm trầm nhìn người thân bí đừng quên tôi mới chủ nhân của cậu có quyết định gì cũng không cần phải bảo cho cậu người thần bí cúi đầu không nói thêm nửa chữ knox phân phó thêm một số việc rồi mới để cho người thần bí rời đi sau khi rời khỏi phòng knox với lúc người thần bí gặp sophie anh sao anh lại ở đây sophie kinh ngạc nhìn người thần bí không thể ngờ được lại có thể gặp anh trong trang viên sau đó cô lại nhớ tới một lần bị lợi dụng trong mắt ánh lên s ắ c lệnh nếu không phải anh bảo cô làm những chuyện này thì tư hạo đã không hận cô đến vậy anh giúp cô đối phó với lê hiểu mạn đồng thời phá hủy cô một mũi tên chúng hai đích kia rốt cuộc mục đích là gì mà tại sao anh ta lại đi ra từ thư phòng của cha hiện giờ trong lòng sổ phi cực kỳ căm hận người thân bí nhưng cô không biểu hiện chút nào trên mặt tất cả biểu hiện trên gương mặt cô bây giờ chỉ là sợ hãi và khó hy người thần bí không nghĩ tới việc sẽ bắt gặp sophie trước đây sophie không biết anh và ba của cô mặc ó quan hệ gì nhưng giờ anh nghĩ cô nên biết anh s á c mặt vẫn bình thản mí môi không lên tiếng sophie suy nghĩ rồi hiểu ra anh là người của ba tôi người thần bí không phủ nhận giờ cô biết sao tôi lại muốn giúp cô rồi chứ đó là mệnh lệnh của ba cô muốn ngăn long tư hạo ở cùng người phụ nữ khác ngoài cô vì ba cô coi trọng long tư hạo muốn để anh ta thừa kế tất cả vậy thì phải cưới cô thì mới có thể danh chính ngôn thuận thừa kế gia tộc điểm này cô hẳn phải rõ ràng hơn tôi chứ nếu như trước hôn lễ người thần bí nói với sophie mục đích anh giúp cô là mệnh lệnh của ba cô cô nhất định sẽ tin nhưng giờ cô rất không tin lời anh cô cảm thấy anh ta giúp mình là vì nguyên nhân khác cô thu hồi suy nghĩ làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hóa ra là vì ba nên n anh mới giúp tôi chuyện hôn lễ lần trước anh mất tích luôn tôi không thể liên lạc được anh giờ đúng lúc có chuyện tìm anh có thể nói chuyện một lát được không người thân bí gật đầu coi như đồng ý sophie cười nhìn anh đưa anh đến phòng ngủ của mình vừa về phòng mấy nữ giúp việc đi theo cô cũng bảo lui xuống hết ngồi đi câu ngồi xuống trước hai chân lưu nhã vắt chéo ý bảo người thần bí ngồi xuống sau khi ngồi xuống người thần bí bình thản nhìn cô lúc tới đây cô không giống lúc trước lúc ở thành phố ca tất cả tâm tình sổ phi đều biểu lộ trên mặt không hề giấu giếm nhưng giờ trên mặt cô chỉ duy trì nụ cười mà thôi sophie cười ở đây tôi không phải người bình thường nhất cử nhất động của tôi đều bị chú ý đương nhiên không thể tùy ý như ở bên ngoài người thần bí nghiêng mắt nhìn cô sống ở đây hẳn cũng rất mệt mỏi lời của anh không khác ý của lê hiểu mạn lắm nụ cười của sổ phỉ thu lại vài phần sao anh nói chuyện giống lê hiểu mạn như vậy ánh mắt người thần bí run lên khuôn mặt dưới mặt nạ quỷ cực kỳ âm trầm lạnh leo nói đừng so sánh tôi với cô ta anh rất ghét cô ta sophie n h ư ớ n g mày nhìn anh n ữ liệu lạnh đi vài phần hỏi a đã ghét cô ta như vậy sao lúc ở hôn lễ không giết cô ta đi còn nữa bom trên người ạ lần sau lại là giả chương 920, cô so với tôi còn độc các hơn nhóm dịch thất liên hoa người thần bí thu lại sự tàn nhẫn trong mắt giọng nói bình thản hỏi ngược lại sao cô hy vọng đó là bom thật ư cô thật sự muốn ạ l ẩ n bị nổ chết đừng quên cô nuôi nó năm năm nổ chết nó cô sẽ không đau lòng chỉ là tôi thật không ngờ cô vậy mà muốn làm thật lòng dạ của cô so với tôi còn ác độc hơn sophie lạnh lùng cười một tiếng tôi có ác độc nữa thì bom vẫn là do anh đưa cho tôi để trên người ạ l ẩ n cũng là chủ ý của anh người thần bí không muốn tiếp tục nói chuyện hôn lễ chuyển đề tài hỏi cô kêu tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì anh thông minh như vậy đương nhiên có thể đoán ra được tôi tìm anh có việc gì đôi mắt nâu nhạt của sổ phỉ ánh lên vẻ tàn nhẫn lê hiểu mạng i ờ đang ở trong trang viên đây là cơ hội tốt để chúng ta xử lý cô ta người thần bí nhìn cô bây giờ cô ta là quân cờ để b à cô uy hiếp long tư hạo cô dám động vào cô ta sophie lạnh lùng nhữ mày có gì mà không dám lần trước để cho cô ta thoát lần này tôi tuyệt sẽ không cho cô ta thêm cơ hội chạy trốn trong mắt cô tràn đầy hận ý hai tay siết chặt người thần bí nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của cô hai mắt meo lại cô nói đến chuyện lần trước bị cưỡng hiếp chuyện này luôn là điều cầm kỵ trong lòng s o phi e mỗi lần cô nhớ tới đều muốn nổi điên hủy diệt toàn bộ thế giới nghĩ muốn giết sạch bọn người kia vì chỉ có thể như vậy mới thỏa sự tàn nhẫn trong lòng cô thời gian trước mỗi đêm cô đều gặp ác ngộng mơ tới chuyện bị cưỡng hiếp cho đến giờ cô vẫn còn thỉnh thoảng gặp ác ngộng cho nên chuyện này là cấm kỵ của cô cô siết chặt hai tay hận ý tràn ngập trong mắt nhìn người thân bí đừng nhắc lại chuyện này nữa cô cắn chặt ngôi hô hấp dồn dập giờ cô rất muốn giết người cô chuyển sự phẫn nộ này sang người lê hiểu mạ tôi muốn giết cô ta tôi muốn giết cô ta tôi nhất định sẽ không để cho cô ta sống cô ta muốn hạnh phúc ở bên tư hạo sao mơ đi người thần bí nhìn hận ý sâu đậm trong mắt cô cô hận cô ta như vậy sao cô chưa từng coi cô ta là chị mình hạ hạ sophie cười âm trầm thiện nhân không xứng làm chị tôi người thần bí n h ẹ hỏi cô muốn tôi giúp thế nào sophie hung hăng nói lần trước tư hạo nghĩ ra cách đưa cô ta đi được nhưng lần này tôi muốn làm cho tư hạo mãi mãi sẽ không tìm được cô ta hơn nữa còn muốn lê hiểu m ạ n con tiện nhân chết thiệt này chết không có chỗ chôn xem ra cô đã nghĩ được cách xử lý cô ta nhưng cô làm vậy đồng nghĩa với việc phá hỏng kế hoạch của bà cô không phải cô muốn lấy long tư hạo sao cô hoàn toàn có thể không cần ra tay ba cô cũng sẽ ép long tư hạo đồng ý kết hôn với cô nhưng cô bảo tôi đưa lê hiểu mạn đi không còn uy hiếp long tư hạo mà biết thì sẽ không thể nào kết hôn với cô nữa sophie đưa mắt nhìn người thân bí c ư ờ i lạnh bây giờ tôi đã nhìn rõ mọi chuyện so với trước kia nhiều rồi anh thật sự cho rằng ba tôi có thể ép tư hạo lấy tôi tôi hiểu rõ tư hạo chắc chắn sẽ không cưới tôi cho nên thay vì để cho tư hạo nghĩ cách tới cứu lê hiểu mạn thì không bằng tôi đi trước một bước đưa lê hiểu mạn đi làm cho tư hạo vĩnh viễn không tìm được cô ta không chiếm được thì tôi chia rẽ bọn họ lê hiểu mạn cũng đừng mong có được tôi không vui vẻ thì lê hiểu mạn cũng đừng mong hạnh phúc tôi muốn tất cả đều phải đau khổ hiện tại cô đã độc gác hơn so với tôi người thần bí nhìn cô nói xong thì đừng lên tôi còn phải suy nghĩ xem có nên giúp cô không đã tôi là người của ba cô nghe theo mệnh lệnh của ngài nếu như tôi phá hỏng kế hoạch của ngài ấy thì chẳng khác nào tôi phản bội ngài ấy cả sophie thấy anh đứng lên cũng không đứng lên mà chỉ lạnh lùng cười anh đã hận l ê hiểu mạn như vậy tự nhiên sẽ muốn cô ta chết một khi cô ta trở lại bên người long tư hạo chúng ta muốn đối phó với cô ta cũng sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa anh suy nghĩ cho k h đi cơ hội lần này rất khó có được người thần bí nhìn số phi cho dù tôi đáp ứng cô đưa lê hiểu mạn đi không có cơ hội này ba cô cũng đã thu xếp năm mươi vệ sĩ ở tiểu biệt thử chỗ cô ta ở tôi không thể đưa cô ta đi được nếu cô ta dễ dàng bị đưa đi như vậy thì long tư hạo cũng đã đưa người đi rồi cô cũng biết năm mươi vệ sĩ kia không dễ đối phó như vì ải sophie siết chặt hai tay đứng lên chuyện này tôi sẽ nghĩ cách khi nào nghĩ ra tôi sẽ thông báo cho anh câu nghĩ cách đáy mắt người thần bí hiện lên vẻ trầm trọng cô có thể nghĩ ra biện pháp tốt nào anh đã được chứng kiến sự thông minh của cô câu nghĩ ra được cách mới là lạ sự coi thường trong ánh mắt anh chọc giận sophie anh đừng quá coi thường tôi tôi không thông minh bằng anh nhưng anh đừng quên nơi này là nhà tôi tôi sống ở đây hai mươi mấy năm đối với nơi này tôi rất quen thuộc tôi sẽ nghĩ được cách anh cứ chờ tin tức tốt của tôi là được người thần bí vẫn chưa tin sophie dù sao anh cũng hiểu cô rất rõ câu nghị không đủ xa sợ là biện pháp câu nghị sẽ có nhiều sơ hở anh khẽ cười tôi ở đây chờ tin tức tốt của cô sophie thấy anh đáp ứng thì cười hỏi đến lúc đó thì làm sao tôi liên lạc được với anh đây dùng biện pháp trước kia người thần bí nói xong lời này liền rời khỏi phòng ngủ của sophie sophie sắc mặt âm độc nghĩ cách làm sao thu dọn đám vệ s ĩ của tiểu biệt thư một lát sau cô đến thư phòng của ba mình đúng lúc bắt gặp ba knox và mẹ trầm thi vi đang cãi nhau knox anh đang ép em và anh là kẻ thù vẻ mặt trầm thi vi tức giận bà siết chặt hai tay trong lòng hoàn toàn thất vọng đối với knox knox ngồi trên ghế bành xa hoa âm trầm nhìn trầm thi vi đang giận dữ cả gì anh nói rồi anh sẽ không thương xót con gái em mục đích của anh là muốn ép ngẩn cưới sophie nên trước lúc cử hành hôn lễ anh tuyệt sẽ không thả cô ta dù đó là con gái em anh cũng sẽ không buông tha em là vợ anh anh có thể vì em mà bảo đảm an toàn cho cô ta. n o x em không muốn con gái chỉ được an toàn em muốn nó hạnh phúc. anh bắt tư hạo cưới sophie chính là đoạt đi hạnh phúc của nó cũng như việc anh giam con bé ở đây là tước đi tự do của nó vậy. nếu như đây không phải chồng mình chồng thi vi sẽ không nói nhiều như vậy. chương 921, anh là đang ép em ly hôn. nhóm dịch thất liên hoa bà không hy vọng knox lại làm ra chuyện khiến bà thất vọng đến vậy họ đã là vợ chồng hơn hai mươi năm bà không muốn cuối cùng thì hai người lại biến thành kẻ thù bình tĩnh lại bà nhìn n o x nói n o x chúng ta là vợ chồng đã nhiều năm như vậy anh nhất định phải phá hỏng tình cảm vợ chồng của chúng ta hay sao từ n g à y lấy anh em đã quyết định sẽ ở bên anh cả đời nhưng giờ anh làm em cảm thấy không thể nào đi cùng anh được nữa ngưng một chút bà mới nản lòng nói tiếp n o x anh đang ép em ly hôn với anh n o x ở trước mặt người khác bao gồm cả con gái sổ phì ruột thịt của mình cũng luôn nghiêm nghị âm t r ầ m làm người ta có cảm giác e ngại chỉ khi ở trước mặt trầm thi vi ông mới để lộ vẻ mặt chân thật nhất ông đối với trầm thi vi là thật lòng bọn họ kết hôn hai mươi mấy năm tình cảm với bà vẫn luôn sâu đậm như khi mới q u c n nhau nhưng giờ ông không chỉ yêu bà mà còn cả gia tộc nọc nữa ông là người lãnh đạo lớn nhất của gia tộc này bảo vệ gia tộc này là sứ mạng của ông ông nhìn c h ú n g năng lực của long tư hạo hy vọng anh có thể trở thành người nối nghiệp của mình nghe trầm thi vi nhắc đến chuyện kết hôn sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng mấy phần cả gì em là phu nhân của gia tộc nọc chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi chỉ cần n g ẩ n cưới sophie anh sẽ không ngăn nó và vị lê tiểu thư kia ở bên nhau lời của ông làm trầm thi vi có chút kinh ngạc và không dám tin anh coi hiểu hiểu là gì em tuyệt sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra dứt lời trầm thi vi liền xoay người đi ra bên ngoài thư phòng nóc thấy vậy thì nhìn vệ sĩ hai bên ra hiệu hai vệ sĩ gật đầu rồi chờ trầm thi vi đi ra rồi đi theo bà sophie đứng bên ngoài cửa cũng đã nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại của trầm thi vi và knox nghe tới chuyện ba mình nói long tư hạo cưới cô vẫn có thể ở bên lê hiểu m ạ n cô liền cảm thấy rất thất vọng với ba mình long tư hạo cưới cô chính là làm chồng hợp pháp của cô vậy mà ba cô còn cho phép anh ở cùng người phụ nữ khác cô không thể nào hiểu nổi ý nghĩ của ba mình vậy nên giờ cô càng thêm xác định muốn đưa lê hiểu mạn rời khỏi trang viên trầm thi vi đi ra ngoài thì thấy sophie b à chỉ ngừng lại một chút rồi lạnh lùng rời đi không nói với cô câu nào sophie thấy người mẹ đã từng yêu thương cô giờ thấy cô thì không để ý liền cảm thấy rất đau lòng cô không hiểu cô thật sự không hiểu cô là con gái trầm thi vi bà sinh ra tại sao bà chỉ giúp lê hiểu mạn chứ không giúp cô bà đã nói hạnh phúc của con gái cũng chính là hạnh phúc của bà tại sao bây giờ bà lại nghĩ hết cách phá hủy hạnh phúc của cô để giúp lê hiểu mạn hạnh phúc cô hận lê hiểu mạn cũng hận mẹ của mình là trầm thi vi bọn họ đều muốn thương tổn cô cho nên cô hận bọn họ cô đứng ngoài thư phòng thật lâu rồi mới đi vào n ọ c đang vì chuyện ly hôn à trầm thi vi nói nên tâm t ì n h không vui gia tộc đối với ông mà nói là việc trọng yếu nhưng trầm thi vi cũng rất quan trọng ông không muốn ly hôn với trầm thi vi cũng không không vì bà mà thay đổi quyết định chỉ cần là chuyện nóc ông quyết định thì tuyệt sẽ không thay đổi thấy sophie đi vào ông liền thu hồi vẻ mất mát bi thương trên mặt trên mặt lại hiện lên vẻ uy nghiêm thâm trầm như trước sophie thấy ông khi thấy cô thì sắc mặt uy nghiêm hẳn lên đáy mắt cô hiện lên vẻ trang nhã tối đầu nói ba ba và mẹ cãi nhau sao n c không đáp chỉ trầm giọng nói đây là chuyện của ba và mẹ con con tới làm gì nhìn ba lạnh lùng như vậy sophie nhớ mày ba con lúc trước mẹ tìm con hy vọng con có thể thuyết phục ba là con không muốn lấy tư hạo con không muốn thấy quan hệ của ba và mẹ ngày càng tệ cho nên mới tới knox nhìn sophie đang cúi đầu không lên tiếng ông biết từ bé ông đã rất nghiêm khắc với cô nhưng cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô cô là con gái duy nhất của knox ông từ nhỏ t h ạ n nạ thể đã không tốt mà vì gai tộc này thực ra rất nguy hiểm cho nên cô mới phải tiếp nhận huấn luyện thân là ba cô ông phải đảm bảo sự an toàn cho cô sophie không nghe được câu trả lời thì ngẩng đầu nhìn ông ba. con không lấy tư hạo đâu ba thả lê hiểu mạn đi như vậy mẹ sẽ vui vẻ không còn giận ba nữa nghe sophie nói vậy thì trên mặt knox không hiện lên bất kỳ thay đổi nào con phải lấy tư hạo chuyện ta đã quyết định sẽ không thay đổi ra ngoài đi sophie thấy ba nói với mình hai câu rồi kêu cô ra ngoài trong lòng rất không thoải mái cũng có chút h ủ y khuất người khác có thể làm nũng trước mặt ba mình nhưng cô thì chưa bao giờ dám làm vậy trước mặt ông bây giờ cô luôn nghi ngờ không biết ông đã từng đối xử với cô như con gái bao giờ chưa hay chỉ coi cô như đám vệ sĩ mà huấn luyện ông rất ít khi quan tâm cô cũng ít khi cười với cô dường như chưa bao giờ cô chỉ nhìn thấy ba cười với mẹ mình trước kia dù trong lòng cảm thấy hủy khuất nhưng cô cũng không hỏi gì cả chỉ là hôm nay cô muốn hỏi một chút ba con muốn biết vì sao ba lại nghiêm khắc với con như vậy n c vì lời nói của cô mà hơi ngạc nhiên nhưng trên mặt ông vẫn không thay đổi vì con là con gái của ba ba phải đối với con nghiêm khắc ra ngoài đi sophie nhìn ba mình một lúc rồi mới xoay người đi ra ngoài sau khi cô rời đi hai vệ sĩ đi theo trầm thi vi đã trở lại hai người đồng thời gật đầu chủ nhân phu nhân đã bị khống chế vừa nãy khi đi theo trầm thi vi về phòng họ đã kêu vệ sĩ trông coi ngoài phòng của bà không để cho bà ra ngoài trầm thi vi dù sao cũng không nghĩ tới knox vì phòng chuyện bà nghĩ cách thả lê hiểu mạn đi nên cấm túc mình ở phòng ngủ knox biết mình làm vậy sẽ khiến trầm thi vi vô cùng thất vọng nhưng vì để ngăn bà phá hỏng kế hoạch của mình ông chỉ có thể làm vậy ông nhẹ nhũ mày sắc mặt vẫn rất âm trầm hơi thở băng lạnh tổng bộ liên minh lờ giờ lạc thụy liên lạc với toàn bộ mười thợ săn trong liên minh trong hai ngày trở về tổng bộ mười người này đều có sở trường của mình mỗi người đều am hiểu đấu vật đấu tay không sử dụng vũ khí hạng nặng kiếm thuật tê cundo máy bay chiến đấu súng ống thuốc nổ v v mười người này có ba nữ bảy nam có bốn người là người nước ngoài lúc này toàn bộ mười người đã tới nơi đang ở trong phòng họp ở tầng năm long tư hạo là thủ lĩnh của bọn họ đương nhiên sẽ ngồi tại vị trí thủ lĩnh cao nhất trong bản hội nghị bên trái anh là lăng hàn dạ bên phải là lạc thụy chương chín trăm hai mươi hai hành động không được thất bại nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy nhìn lướt qua mười người tư khắp các nơi trên thế giới trở về cười nói các vị đã lâu không gặp tổng giám đốc lần này gọi mọi người trở lại là vì có một chuyện vô cùng quan trọng trợ lý lạc một giọng nói mềm mại vang lên một đôi tay trắng như ngọc đặt lên cổ lạc thụy từ phía sau trợ lý lạc năm sáu năm không gặp tôi còn tưởng tật dài dòng của anh đã s ử a được không ngờ anh vẫn dài dòng như vậy tôi đang sở thủ xem có phải anh vẫn chưa trổ mã hoàn toàn hay không vậy nên mới dài dòng như đàn bà như thế người nói là một người phụ nữ toàn thân mặc bộ quần áo màu đỏ bó sát người giày đen vóc người nóng bỏng gợi cảm mà kiểu diễm cô là hỏa mân tôi một trong mười đại thợ săn am hiểu nhất là phi tiêu roi da súng ống tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao dường như chưa từng thất bại cô đang ngồi bên cạnh lạc thụy lạc thụy thấy cánh tay thon dài của hỏa mân tôi cứ sờ tới sờ lui trên một mình càng sờ càng lui xuống dưới anh bắt lấy bàn tay không an phận kia cười nhìn cô mân tôi tiểu thư tổng giám đốc còn ở đây cô làm vậy không được hay cho lắm hòa mân tôi nhìn long tư hạo cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của anh thì lập tức biết điều ngồi xuống thái độ cung kính nhìn long tư hạo thủ lĩnh lần này ngài cho gọi chúng tôi trở lại là có nhiệm vụ trọng yếu gì lúc cô nói lời này cô đã đặt một chiếc chân thon dài lên đùi lạc thụy lạc thụy nhìn chân cô dùng tay đẩy xuống sau đó đứng lên tiếp tục lời ban nãy tổng giám đốc gọi mọi người trở lại vì có một nhiệm vụ quan trọng đó là đi tới trang viên phỉ nhị của knox để cứu phu nhân tổng giám đốc để đảm bảo an toàn cho phu nhân chúng ta cần định ra một kế hoạch đầy đủ lúc liên minh lg ờ dịch i đang triển khai hội nghị với long tư hạo tiểu nghiên nghiên và tiểu long đang ở sảnh tầng một gọi cho lê hiểu mạng về phần lăng đại na cô chỉ trơ mắt nhìn hai đứa nhóc đợi hai đứa gọi điện xong cô mới hỏi tiểu xinh đẹp tiểu đẹp trai thế nào rồi mẹ hai đứa có khỏe không cô chỉ thuận miệng gọi mà tiểu nghiên nghiên thấy cô hỏi mẹ mình thì hơi kinh ngạc chị tiểu na chị không phải tình địch của mẹ em sao sao lại quan tâm mẹ em như vậy lăng đại na khẩu thị tâm phi bướm môi ai quan tâm chứ chị chỉ thuận miệng hỏi mà thôi tiểu long nhìn lăng đại na cười cười chị tiểu na yên tâm mẹ nói mình rất khỏe đợi ba đến đón mẹ ừ vậy thì tốt lăng đại na gật đầu sau đó cảm thấy có chỗ nào sai sai nhìn tiểu long và tiểu n g h i ê n n g h i ê n bổ sung một câu thật ra thì chị không quan tâm mẹ các em đâu đợi lê hiểu mạn trở lại chị sẽ làm cho cô ấy và anh tư hạo ly hôn tiểu n g h i ê n nghiêng trước mắt chị tiểu na chị muốn làm ba mẹ ly hôn là chuyện không thể nào đâu em cảm thấy chú lạc thụy rất tốt chị tiểu na không thích chú lạc thụy sao nghe được hai c h ữ lạc thụy lăng đại na lại nhớ ngày đó nụ hôn bất cẩn ngày đó khuôn mặt cô hơi nóng lên không tự nhiên nói chị không thích họ lạc kia đâu người chị thích nhất là ba em cảm thấy ba em là người đẹp trai nhất cao quý nhất lạnh lùng nhất tóm lại anh tư hạo quá ưu tú chị không thích anh ấy không được còn họ l ạ c kia chị không thích anh ta anh ta bốn lăng đại na đang nói thì nhìn thấy lạc thụy vừa kết thúc cuộc họp đi ra từ phía thang máy chỉ là anh đi ra không chỉ có một mà còn cả hỏa mân tôi hơn nữa hỏa mân tôi còn đang bám dính lấy anh hỏa mân tôi đang c u ố n lấy người anh đôi mắt mị hoặc nhìn anh khoe môi đỏ tươi chỉ cách môi lạc thụy vài millimet lăng đại na thấy một cảnh này thì trong đầu không hiểu sao phát hỏa tiểu n g h i ê n n g h i ê n tò mò nhìn vẻ mặt tức giận của lăng đại na chị tiểu na chị sao vậy ánh mắt của tiểu long dừng lại khi lăng đại na nhìn lạc thụy hiểu ra gì đó thì khẽ cười cậu bé đi tới bên cạnh tiểu nghiên nghiên kề sắt bên thai nói nhỏ gì đó với cô bé sau khi nghe xong tiểu nghiên nghiên lấy tay che miệng vừa nhìn lăng đại na vừa cười trộm long tư hạo và lăng hàn dạ là những người cuối cùng bước ra từ thang máy hai đứa nhóc vì không mẹ ở đây là càng thêm bám lấy cha vừa thấy long tư hạo hai đứa nhỏ liền chạy tới、ba. mười thợ sắn hôm nay vừa tới tổng bộ liền trực tiếp đi tới phòng họp tầng năm bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa trẻ hòa m â n tôi đang bám trên người lạc thụy nhảy xuống cười nhìn hai đứa trẻ hai em bé đáng yêu xinh xắn nha nói đến đây cô đưa mắt nhìn long tư hạo thủ lĩnh hai tiểu bảo bối của anh thật đáng yêu tiểu n g h i ê n n g h i ê n và tiểu long nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt cùng lên tiếng hỏi cô là hỏa mân tôi cúi người yêu mị cười cô sẽ tự giới thiệu một chút cô là hỏa mân tôi sau đó chín người còn lại cũng tự giới thiệu mình tiểu long nhìn mười người định chủ động giới thiệu bản thân thì cười nhẹ sau đó nói lần lượt tên của bọn họ s i k h x bạch Sa, hỏa mân tôi tuva cộp nhẫn đạp vi khưu đặc đan khắc y d ẹ ux hakkung mười người nghe tiểu long nói chính xác tên mình thì vừa kinh ngạc lại vừa tán thưởng tiểu long là con của long tư hạo nói cách khác sẽ là thủ lĩnh tương lai của bọn họ vậy nên dù còn nhỏ tuổi nhưng khí chất bất phàm như vậy rất khôn khòe vậy nên tất cả bọn họ đều tự động trở nên cung kính ỗ hoa là con lai à âu vẻ mặt xinh đẹp mê người bề ngoài vô hại nhưng kỹ thuật bắn súng của cô cực tốt Am hiểu nhất là đánh tay không và đánh lén tuy là nữ nhưng đánh tập kích rất khá cô cười nhìn tiểu long tiểu thủ linh thật thông minh nha tiểu long nhìn ố hoa cười chị ố hoa em chỉ nhớ tên mọi người thôi mà tiểu n g h i ê n nghiêng bên cạnh nhấp nháy mắt anh em cũng cảm thấy anh rất lợi hại em không nhớ hết tên bọn họ chỉ nhớ mỗi khâu đặc đến ngay đây một người đàn ông gốc hoa lên tiếng đi ra phía trước trên người của anh có mang tiễn cười nhìn tiểu nghiên nghiên tôi chính là khâu đặc tiểu công chúc có thể nhớ tên mình thật là vinh hạnh quá tiểu nghiên nghiên nhìn trên dưới một hồi sau đó ánh mắt sáng ngời trên người chú có tiễn còn cứ gọi là khâu đặc a cháu biết rồi hóa ra chú chính là thần tình yêu cụt ít lời của tiểu nghiên nghiên làm mấy người thợ săn khác đều bật cười khâu đặc ngồi s ồ n xuống, xuống. Tiểu thật yêu. công chúa thật đáng、yêu. lạc thụy nhìn tiểu long tiểu tổng giám đốc dường như rất quen thuộc chỗ này sau này cháu chính là chủ nhân chỗ này tiểu long theo bản năng quét mắt xung nạ sau đó nhìn về phía long tư hạo đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mình cha ba và chú đã quyết định xong lúc nào đi đón mẹ chưa long tư hạo tiến lên dịu dàng nhìn tiểu long tối nay sẽ đi dứt lời anh dùng ánh mắt thâm trầm lợi hại quét về phía mười người trầm giọng hành động tối nay không được phép thất bại vâng mười người đồng loạt lên tiếng buổi tối ở trang viên phỉ nhĩ đã hơn mười hai giờ lê hiểu mạn vốn không ngủ vì cô biết tối nay long tư hạo sẽ đến trang viên đón mình chương chín trăm hai mươi ba đánh lén ở phỉ nhĩ trang viên nhóm dịch thất liên hoa trong trang viên có nhiều thủ vệ đang cầm súng trong lòng cô rất lo sợ tư hạo sẽ bị thương mẹ cô hai ngày gần đây cũng không điềng gặp cô cô rất lo lắng tối nay trong lòng cô rất lo lắng sợ rằng có chuyện phát sinh cô một mực đi tới đi lui trong phòng trong lòng bất an đột nhiên cửa phòng bị mở ra từng tiếng bước chân truyền vào sau đó là tiếng đóng cửa nghe thấy tiếng động lê hiểu mạn khẽ run lên lập tức xoay người qua người vào lạc knox chuyện này khiến cô hơi kinh ngạc n o x vào liền ngồi xuống trước hộ tống ông vào còn có bốn vệ sĩ ông nhìn lê hiểu mạn trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì c h ỉ nói một chữ ngồi lê hiểu mạn nhìn n o x luôn â m t r ầ m mí môi cười yếu ớt không cần đâu đã trễ thế này rồi n o x tiên sinh còn tới nơi này chuyện gì sao tôi tới là để cho cô cơ hội cuối cùng nó ngẩng đầu nhìn lê hiểu mạn ánh mắt lạnh lẽo lê hiểu mạn bình tĩnh ngứng m ẩ y cơ hội gì nó cười nhìn lê hiểu mạn chỉ cần cô có thể khuyên ngẩn lấy sophie tôi sẽ tha cho cô nếu không tôi sẽ cho người đưa cô đi vĩnh viễn sẽ không gặp được ngẩn lê hiểu mạn không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt không thể nào tôi không thể khuyên tư họa cưới sophie được n ó c tiên sinh mong ông đừng nghĩ tới chuyện này nữa sắc mặt n ó c c h r ầ m xuống đây là cơ hội cuối cùng mà cô không biết quý trọng cô sẽ phải hối hận nếu như tôi khuyên tư hạo cưới sophie tôi mới hối hận tôi và tư hạo đã là vợ chồng hợp pháp hơn nữa chúng tôi còn có con tôi biết anh ấy sẽ không rời bỏ tôi lê hiểu mạn kiên định nhìn n ó c nói đây cô là đang uống rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao giọng nói của knox lạnh lùng ông nói xong liền nhìn vệ sĩ bên người vệ sĩ gật đầu sau đó mặt không cảm xúc đi về phía lê hiểu mạn thấy vệ sĩ đi tới lê hiểu mạn lùi lại một bước ánh mắt sắc bén nhìn knox ông muốn làm gì knox âm chầm nói lấy điện thoại di động ra nghe vậy lê hiểu mạn kinh ngạc sao ông ta biết cô có điện thoại di động cô lui lại không muốn giao điện thoại ra câu nghĩ đến chuyện mình là con gái trầm thi vi cũng không nghĩ nhiều liền làm khó hán ý bảo tên vệ sĩ kia dừng lại lê hiểu m ạ n thấy vệ sĩ không tiến lại gần nữa thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó cô nhìn n o c cảm thấy con người thoạt nhìn mang lại cho con người ta cảm giác c âm u nhưng dường như không phải là người mang tội ác tay trời ít nhất giờ phút này cô không cảm thấy ông ta có sát ý đối với mình ông ta chỉ muốn lợi dụng cô vì mục đích của mình mà thôi cô bình tĩnh nói ông giam tôi ở đây chỉ vì muốn tư hạo cử hành hôn lễ với sổ phỉ thôi phải không c u nghĩ thông suốt rồi muốn đi khuyên n gần hay chủ động ly hôn với nó lê hiểu mạng nhẹ nhấp môi nếu như cô đáp ứng tôi sẽ đích thân giám sát chuyện ly hôn cho đến khi n g ẩ n và sổ phi đăng ký kết hôn và cử hành hôn lễ xong tôi mới có thể thả cô lê hiểu mạn nghe knox nói vậy thì cũng biết biện pháp này không thể thực hiện được đối phó với knox dường như quỷ kế gì cũng không được đành phải đánh một trận ác liệt mà thôi người đàn ông này có thể điều hiển một gia tộc lớn như vậy năng lực tất nhiên sẽ không giống người thường nếu không đủ cơ t r í ông cũng không thể làm cho gia tộc này ngày càng lớn mạnh được n o x suy nghĩ sâu xa nhìn ông miệng cười nhưng mang theo tia dếu cợt câu nghĩ làm bộ đáp ứng tôi sau đó thừa cô chạy trốn thì không thể nào đâu tôi sẽ không cho cô toại nguyện lê hiểu mạng cười ông muốn phải chém giết với tư hạo sao nụ cười tràn ngập khuôn mặt n o x với hay tôi có thể mượn cơ hội này để kiểm nghiệm xem thực lực n g ẩ n đến đâu nếu muốn trở thành người nối nghiệp của tôi nhất định là chiến thắng được tôi dứt lời ông đứng lên bên ngoài trang viên đều có vệ sĩ mặc quân trang cho dù là buổi tối trên mặt mọi người đều duy trì vẻ cảnh giác không chút thả lòng nào bốn phía cũng rất t a n tỉnh chỉ có gió đêm khiến lá cây đung đưa xào xạc vô tình khiến bầu không khí trở nên quỷ dị như thể sắp có chuyện phát sinh đột nhiên chỉ nghe sưu một tiếng trên bầu trời đen như mực xuất hiện một quả phi tiêu chết chóc không chút báo trước gây tới a vệ sĩ nhìn thấy thì chừng lớn mắt phi tiêu đâm thẳng vào trán của ả o máu tươi chảy dọc theo c h á n hắn hắn ngã trên mặt đất đột nhiên có người bị té khiến cho đám vệ sĩ xung quanh kinh ngạc chú ý tới không đợi bọn họ kịp phản ứng một chiếc phi tiêu lại bay tới a hét thẳng một tiếng một tên kia bị phi tiêu bắn chúng liền ngã trên mặt đất cú ngã này khiến thủ vệ binh lính luôn cuốn lập tức ba người một tổ lưng chống lưng tay cầm súng cảnh giác nhìn bốn phái khi bọn họ cảnh giác thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại đến phía trước xem chuyện gì xảy ra một người nói xong liền có hơn mười tên vệ sĩ từng bước đi về phía trước lúc này bên ngoài trang v i ê n là mặt cỏ khổng lồ trên đó có vài chỗ tại hình bể phun nước kỳ lạ hơn mười người còn chưa tới gần bể phun nước liền đụng phải tập kích chỉ thấy đột nhiên mười mấy ngân chấm bắn về phía họ vì là buổi tối nên họ không thể thấy rõ hơn mười người dường như đồng thời ngã xuống thậm chí không kịp kêu lên tiếng nào mấy người không t r ú n g thì càng thêm bối rối giơ súng lên nhưng không biết nhắm bắn vào đâu đoàng đoàng đoàng tiếng súng bén nhọn vang lên ba người theo tiếng súng té xuống đồng loạt hai người c h ú n g phi tiêu cũng đồng thời ngã xuống chương 924, n t m h a y người bản ly nhờ phi pha m ở nhóm dịch thất liên hoa vừa v ậ n tiến tới xem xét tình hình đều là người canh giữ ở cửa trang viên tuy rằng bốn phía trang viên đều có binh sĩ bảo vệ nhưng bọn họ đều có từ hai mươi người hoặc ba người riêng lẻ tụ thành một đội chính mình bảo vệ từng khu vực trong đó từng khu vực đều giữ vững khoảng cách nhất định tình hình chung nếu một khu vực bị đánh úp binh sĩ bảo vệ của khu khác cũng sẽ không để bọn họ toàn bộ rời đi mà phải giữ vững vị trí tránh cho kẻ địch dùng kế điệu hổ lý sơn cửa chính trang viên có hơn ba mươi binh sĩ bảo vệ vừa rồi hơn mười người sụp đổ xuống còn lại chưa tới hai mươi người các binh sĩ tiến lên xem xét tình trạng bọn họ đều bị hạ gục trong lòng càng cảnh giác và kích động nhưng không phát hiện được mục tiêu bán bọn họ cũng không thể nổ súng bọn họ không biết chỗ bể phun nước đều có người trốn sau cây đại thụ to lớn những người này là mười thợ săn liên minh lờ giờ vừa mới phi phi tiêu chính là hỏa mân tôi lúc này cô đang đứng trên thân cây đại thụ to lớn đứng cạnh cô là lạc thụy vẻ mặt anh sùng bái nhìn hỏa mân tôi há to miệng hoa hoa hỏa mân tôi tiểu thư kỹ thuật phi tiêu của cô thật quá tuyệt vời bội phục bội phục tôi đếm người canh giữ bên ngoài cửa lớn trang viên bây giờ không quá hai mươi binh sĩ chúng ta phải làm cho những thủ vệ ở vị trí khác không phát hiện ra được giải quyết toàn bộ binh sĩ này hỏa mân tôi nhìn anh cười quyến rũ được theo kế hoạch làm việc dứt lời cô từ trên cây nhảy xuống cô kéo bộ quần áo bó sát màu đỏ xuống lộ ra nửa bả vai t i ê u cứu mạng và bất lịch sự chạy về phía cửa lớn trang viên sự xuất hiện của cô khiến cho không quá hai mươi người kia bối rối binh sĩ bảo vệ duy trì cảnh giác và chú ý gặp một thân màu đỏ quần áo hỏa mân tôi không chỉnh tề chạy tới chỗ bọn họ khe hở ở giữa đột nhiên phi hai chiếc phi tiêu ra kế đó liền bắn trúng hai tên binh sĩ bảo vệ tên binh sĩ bảo vệ lập tức phản ứng toàn bộ họng súng nhắm ngay hỏa mân tôi lạc thụy thấy thế đổ mồ hôi vì hành động của cô chạy ra như vậy không phải người phụ nữ này có lá gan quá lớn hay sao dựa theo kế hoạch của bọn họ thì không phải như vậy mắt thấy binh sĩ sẽ nổ súng hỏa mân tôi nhanh chóng phản ứng rất nhanh ném những người đó ra cô nhảy bật lên không trung liền vung dây cương vào cổ binh sĩ dùng sức cổ tay cổ lại độ mạnh yếu cực điểm q u ă n g tên binh sĩ bảo vệ ra ngoài aa 4 tên binh sĩ bảo vệ kia đâm vào người vài tên binh sĩ bảo vệ khác làm bọn họ đâm vào nhau vài tên thợ săn tránh ở chỗ tối s i c h xà bạch xà tu vạ c ộ p n h ậ n đạp vi khưu đặc đan khắc ý rẽ ux hắc ưng cũng nhân cơ hội đi ra ngoài cắt đứt tay bóp cổ mỗi người đều ra tay nhanh chóng thủ đ o ạ những n a của Hoa tay dao ra dao, quan n gọn mà tàn nhẫn. Giáng người nhỏ xinh, khuôn như nhưng đoạn bén tàn nhẫn. Nắm chỉnh tay một con dao găm sắc nhọn, thân hình nguyện chuyển nơi binh lần thương đến nơi quan trọng. h thủ găm mà mặt một mỗi một một làm và bút rất tại Âu đều đều bê bị sắc sắc có sĩ, vẽ tên binh sĩ bảo vệ còn lại không kịp nổ súng đã bị mười thợ săn giải quyết lạc thụy đứng tại chỗ há to miệng đây là lần đầu tiên anh thấy hơn mười thợ săn liên minh lờ giờ đồng thời hành động không hổ tiền thưởng cho thợ săn giết người không c h ư ớ c mắt so ra đúng là rất vượt trội không đến hai mươi binh sĩ mười người bọn họ đã xử lý xong sau đó nhân cơ hội xâm nhập vào trang viên lúc đi vào chỉ cần có người canh giữ phát hiện bọn họ đều bị mười người dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bởi vì nhiệm vụ lần này của họ chủ yếu là cứu lê hiểu m ạ n hơn nữa với thân thủ của mười thợ săn cho dù người canh giữ trang viên phát hiện bọn họ cũng sẽ bị bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết lạc thụy đợi bọn họ đi vào khoảng năm phút đồng hồ sau liền nhận được bọn họ báo cáo an toàn long tư hạo và lăng hàn Dạ đứng ở phía sau lạc thụy không xa nhận được báo cáo an toàn lạc thụy liền xoay người đi đến trước mặt hai người tổng giám đốc có thể đi vào lăng hàn dạng nghe vậy chớp đôi mắt nhanh như vậy những người canh giữ bên trong đều bị xử lý dứt lời anh liếc nhìn long tư hạo mang theo vẻ tán thưởng long thiếu không hổ là thuộc hạ do cậu huấn luyện ra quả nhiên thân thủ bất phàm năng lực không tầm thường đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy mười thợ săn liên minh lờ giờ đồng thời làm nhiệm vụ trước kia từng người trong mười bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ thực lực của bọ n họ làm cho anh kinh hãi lúc này long tư hạo lấy điện thoại gọi cho lê hiểu mạng nhưng không có ai nhận máy cất điện thoại đôi mắt anh thâm trầm anh biết không có khả năng vô duyên vô cớ hiểu hiểu lại không nhận điện thoại anh nhất định cô sẽ ra chuyện gì trong lòng anh nổi em bất an anh lập tức tiến vào trang viên trang viên rất lớn có nhiều chỗ để giấu lúc trước đi vào là hỏa hoa hồng ố hoa xích xà c h ơ mười người đã giải quyết những người canh giữ ở phía sau trang viên biết chỗ của lê hiểu mạ bọn họ cũng đã loại bỏ những t r ư ớ n g ngại trên đường tới tiểu biệt thự cho nên ba người long tư hạo lăng hàn dạ lạc thụy thuận lợi đến tiểu biệt thự ngoài bãi cỏ biệt thự ngoài có năm mươi tên binh sĩ bảo vệ trên mấy nhà của tiểu biệt thự cũng có năm tên cầm súng máy tuần tra mọi nơi còn lại là canh giữ ở bốn phía tiểu biệt thự thủ vệ đã sẵn sàng nổ súng nếu có người tới gần bọn họ sẽ tiến hành bắn phá cho nên muốn xông vào cũng không dễ dàng như vậy bất quá chuyện này đối với người khác sẽ là khó khăn nhưng đối với long tư hạo và mười tên thợ săn mà nói không quá khó long tư hạo có sách lược mười tên thợ săn có thực lực hòa hoa hồng chờ mười người tiến lên trước một bước đến gần tiểu biệt thự bên ngoài chờ mệnh lệnh tiếp theo của long tư hạo thấy long tư hạo đi tới mười người đứng đầu xích xà liền hướng về phía long tư hạo hỏi thủ lĩnh có cần tiến hành bước tiếp theo theo kế hoạch hay không xích xà là mười tên thợ săn có bản lĩnh giỏi nhất thân anh cao một m chín hai gia nhập liên minh lờ giờ liền trở thành thủ hạ của long tư hạo sát thủ thứ nhất trên thế giới x u ố n g ống pháo đánh nhau tự do vật lộn kiếm thuật đều từ từ am hiểu hơn nữa anh còn mở chiến đấu cơ thường ngày anh ăn nói thận trọng có điều nếu so sánh nghiêm túc so với quân nhân còn muốn giống hơn ánh mắt lạnh lùng của long tư hạo quét qua tiểu biệt thự kia liền gật đầu bảo xích xả có thể cho những người khác hành động nhận được mệnh lệnh chín người còn lại dựa theo kế hoạch làm việc trước tiên ném mấy trái bom đặc biệt lệnh này để cho binh sĩ bảo vệ tự rối loạn vị trí chỉ cần bọn họ rối loạn long tư hạo có thể nhân cơ hội đó đi lên lầu chương 925, t tội lỗi may là không giết người nhóm dịch thất liên hoa mười người trao đổi ánh mắt sau đó cùng ném mười miếng bom ra vệ sĩ canh giữ ngoài biệt thự thấy có bom bay về phía mình thì lập tức hô nằm sấp xuống lập tức có mấy chục người nằm s ắ p xuống cũng có người chạy tán loạn vừa thấy họ loạn h ỏ a mân tôi am hiểu phi tiêu lập tức bắn phi tiêu ra chúng ngay hai tên vệ sĩ bên cạnh cũng nhanh chóng bắn ra ba mũi tên bắn chúng ba tên a a a vệ sĩ liên tiếp ngã xuống bom rơi xuống đất cũng không c ó nổ mạnh nhưng vệ sĩ xung quanh biệt thự đã hoàn toàn rối loạn đúng là thời cơ tốt bọn người xích xà nhận được mệnh lệnh của long tư hạo thừa dịp bọn họ bồi dối mà chạy hết sức ra ngoài vệ sĩ nhìn thấy mười người họ thì cuống quýt giơ súng lên bán hỏa mân tôi vung roi cuốn lấy một tên vệ sĩ khiến tên đó bay lên lúc thu lại roi cũng là lúc tên kia bổ nhào vào đồng đội đám người xích xà thấy thế l i ề n tận dụng lợi thế và vũ khí chế ngự bọn họ dưới lầu vốn có mấy chục người tất cả đều có vũ khí nhưng lại bởi vì thủ đoạn độc gác của mười người dọa đến mức quên cả nổ súng năm người đứng trên mái nhà thấy vậy lúc phản ứng lại thì lập tức nổ súng lạc thụy và lăng hàn dạ thấy thế thì đều rút súng ra bắn trúng tay một người khiến súng rơi xuống lăng hàn dạ nhìn năm người kia rồi nhìn long tư hạo long thiếu tôi và lạc thụy hiểm t r ợ anh anh mau lên lầu cứu hiểu hiểu đi mọi người cẩn thận nói xong long tư hạo g i x u ố n g lên lắc mình lên lầu những người ngăn cản không phải là bị lạc thụy và l a n g hàn dạ đánh chúng thì cũng bị anh đánh chúng nhưng họ cũng không đánh vào chỗ hiểm đều giữ lại cho mấy tên vệ sĩ ấy một mạng long tư hạo dùng tốc độ nhanh nhất lên lầu hai bốn tên vệ sĩ ở cửa thấy long tư hạo còn chưa kịp g i x u ố n g lên đã bị anh đánh ngã hiểu hiểu anh đẩy cửa ra nhìn qua một vòng sau đó thấy một cô gái nằm úp sấp trên sofa hiểu hiểu anh thần tốc tiến lên không n g ờ i đang định đỡ thì cô gái trên sofa lập tức nhảy lên còn nổ một phát súng về phía anh long tư hạo thân thủ nhanh nhẹn nghiêng người tránh được cô gái kia thấy không bắn trúng được long tư hạo thì lại nổ súng sau khi long tư hạo thấy rõ cô ta không phải lê hiểu mạn thì đưa chân đá rơi khẩu súng trong tay cô ta sau đó tiến lên đặt súng vào cằm cô gái đó anh nheo mắt ánh mắt lạnh thấu xương khiến người ta sợ hãi cô là ai hiểu hiểu đâu cô gái đó mặc quần áo giống giống như lê hiểu mạ cùng tiểu tóc thân hình cũng giống nhưng khuôn mặt thì cực kỳ xa lạ nhìn thấy ánh mắt của anh cô ta hơi sợ chủ nhân đã sớm đưa cô ta đi rồi anh không tìm thấy cô ta đâu chủ nhân trong miệng cô ta đương nhiên là chỉ knox trước khi long tư hạo tới knox đã lén đưa lê hiểu mạn đi rồi nghe cô gái đó nói lê hiểu mạn bị đưa đi ánh mắt long tư hạo phát lệnh vẻ mặt khiến người ta cực kỳ sợ hãi hiểu hiểu bị đưa đi đâu rồi vẻ mặt của anh khiến cô ta sợ hãi cô ta run rẩy nói tôi tôi tôi không biết tôi chỉ nghe lệnh chủ nhân chờ ở đây thôi long tư hạo lạnh lùng liếc cô ta một cái sau đó nhấc cả người cô ta ném ra ngoài a cô gái đó va vào tường rồi rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh long tư hạo nhìn quét trong phòng một vòng sau đó x ả i bước rời khỏi vệ sĩ dưới lầu đã giải quyết gần hết những người bị thương đều ngã trên mặt đất lạc thụy thấy thế đan hai tay vào nhau nhắc tội l ỗ i tội l ỗ i may là không giết người anh ta hơi ngẩng đầu thấy long tư hạo xuống lầu một mình thì nghi ngờ hỏi tổng giám đốc sao anh lại xuống một mình tổng giám đốc phu nhân đâu cô ấy không chịu theo anh sao lăng hàn dạ thấy long tư hạo đi xuống một mình cũng vô cùng nghi ngờ long thiếu hiểu bảo bối của anh không có trên lầu sao long tư hạo nheo mắt siết chặt súng trong tay lạnh lùng nói hiểu hiểu bị đưa đi rồi cái gì lạc thụy trấn mắt sau đó nhăn mày n o x này cũng giả dối quá đi mất chẳng lẽ ông ta biết đêm nay anh sẽ đến cho nên chuyển tổng giám đốc phu nhân đi trước sít gương mặt tuấn mỹ của long tư hạo lệnh như băng hận không thể b ă m n o x ra thành trăm mảnh nếu không phải nể tình n o x đã từng cứu anh thì chỉ dựa vào chuyện ông ta dám bắt hiểu hiểu của anh nhốt ở đây anh đã sớm lấy mạng ông ta rồi mắt lăng hàn dạo phát lạnh n o x cũng quá giảo hoạt rồi anh nhìn sang long tư hạo giọng điệu nghiêm trọng long thiếu tiếp theo anh định làm thế nào lạc thủy nho mắt để tôi nói để các đoàn về tổng hội kêu người đêm nay trực tiếp tấn công vào hang ổ của n o x ông ta dám đưa tổng giám đốc phu nhân đi chúng ta phải dạy cho ông ta một bài học cao toàn đứng thứ sáu trong mười người tốc độ nhanh nhất tuy không khoa trương đến mức vượt n o x băng tường nhưng tốc độ leo núi cực nhanh nhất là khi chạy tốc độ có hề so với một chiếc xe nhỏ hơn nữa anh ta còn là người điều khiển phi cơ ưu tú nhất nếu muốn về tổng hội gọi người đương nhiên phải đi bằng trực thăng cho nhanh rồi lúc này một chuỗi tiếng bước chân truyền đến như là một đội ngũ chạy tới xích xà hòa mân tôi và mười người nghe tiếng thì lập tức bảo về xung quanh long tư hạo lạc t h ụ lạc t h ụ thấy vậy sắc mặt nghiêm trọng tổng giám đốc có đội ngũ rất lớn tới đây chúng ta đánh hay không lạc thụy đã dơ x u ố n g lên chỉ chờ đại chiến với quân của knox thôi long tư hạo thấy lạc thụy che trước mặt mình thì kéo anh ta ra dẫn đầu phía trước anh lạnh lùng nhìn đội ngũ kia không hạ lệnh bất cứ điều gì đi đầu lạc knox phụ lần g đi bên cạnh ông ta long tư hạo vẫn không hạ lệnh đứng tại chỗ chờ knox mang người đến gần Nox đến nơi lạnh lùng nhìn vệ sĩ bị thương ngã trên đất ông ta nhắm chặt mắt vô tay gần nhanh như vậy đã san bằng chỗ này tôi quả nhiên không nhìn nhầm cậu lấy thực lực và năng lực của cậu nếu trở thành người lãnh đạo của gia tộc n o x cậu nhất định sẽ khiến nó không ngừng lớn mạnh